Bằng không còn có thể như thế nào, nói là mộ tu thần tấu hắn sau đó lại chính mình nội thương phát tác. Như vậy xả nói nếu không phải hắn mới vừa tự mình đã trải qua, liền chính hắn đều sẽ không tin. Nhưng hắn lại tổng không thể phản hắn nói chính mình chính là hạ nặng tay đi. Kia Trung Diêu không được quát chính mình. Trung Diêu nửa tin nửa ngờ thỏa hiệp, ta đây đỡ ngươi trở về phòng đi. Nhưng là nói tốt, nếu ngươi cảm thấy có một chút không thoải mái liền lập tức nói cho ta, chúng ta liền đi y địa quán. Hảo! Mộ tu thần ôn thanh đáp. Lúc này đã có rất nhiều người nghe thấy được tiếng vang, đều vây quanh ở sân phơi ngoài cửa nhìn xung quanh. chung diêu điểm cá nhân, phân phó nàng đi xuống cấp mã phu giao đái một tiếng, đều hắn đem xe ngựa đổi tới cửa hàng cửa tùy thời chờ đợi mệnh. Sau đó nàng chống mộ tu thần chậm rãi đi ra ngoài, đi ngang qua hách nhị tư bên người khi còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hách nhị tư. Hai người đi ra, ngoài cửa người sôi nổi tránh ra, đại hai người đi qua. Các tiểu cô nương nhìn xem nửa người trống ở trung diều trên người mộ tu thần, lại quay đầu lại nhìn xem sân phơi thượng lông tóc vô thương hách nhị tư, đại gia biểu tình đều có điểm phức tạp. Không náo nhịt nhìn, đại gia cũng đều tan, vừa đi còn một bên khe khẽ nói nhỏ. Thật là kỳ quái, mộ công tử tính tình như vậy hảo, như thế nào sẽ cùng hách công tử đánh lên tới đâu? Ta xem không phải mộ công tử cùng hắn đánh đi. Căn bản chính là hắn khi dễ mộ công tử, người xem mộ công tử đều hợp máu. Ta cảm thấy mộ công tử không phải cái loại này sẽ gây chuyện người, hơn phân nửa đều là hách công tử chọn sự. Có một nói một, hách công tử tuy rằng ngày thường làm người nhiệt tình, nhưng cũng không phải tính tình thật tốt bộ dáng. Hơn nữa à, ta đã sớm cảm thấy hắn giống như đối mộ công tử có địch ý đâu. Ta cũng có cảm giác này nói chuyện cô nương thở dài, ta đột nhiên hảo dối giam a mộ công tử cùng hách công tử hai cái ta đều thích. Nhưng là, hách công tử như thế nào có thể đối mộ công tử động thủ đâu? Hắn như vậy cao như vậy tráng. Mộ công tử lại như vậy văn nhã gầy yếu, chỗ nào chịu nổi hắn nắm tay A. Chính là A, mặc kệ như thế nào, cũng không nên hướng nhân ra trên mặt tiếp đón A mộ công tử lớn lên sao đẹp, nếu là phá tướng làm sao bây giờ. Ta hiện tại hảo lo lắng A. Các người nói hách công tử nên không phải là ghen ghét đi. Hủy hoại mộ công tử mặt, cũng chỉ có hắn tốt nhất nhìn. Phần 157. Như thế nào như vậy A? Ta quyết định không cần thích hắn. Nhĩ lực nhanh ngại hách như tư. Liền. Có điểm chết lặng, có điểm tâm tắc, cảm giác thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ. Đề cổ na một lời khó nói hết ngẩn đầu xem hách nhĩ tư, hỏi, ca, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Hách nhĩ tư màu mắt thê lương nhìn chung Diêu cùng mộ tu thần rời đi phương hướng, chầm mặc một hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng. Nam hồ ly tinh, mê hoặc nhân tâm, hại nước hại dân. Đề cổ na. Ha. Trung Diêu đem mộ tu thần đỡ về phòng, làm hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng không yên tâm hỏi. Thật sự không có việc gì sao? Ngươi sát mặt nhìn hảo kém. Mộ Tu thần không tiếng động thư khẩu khí, trấn an cười cười, thật sự không có việc gì. Trung Diêu ở trên mặt hắn miệng vết thương bên cạnh nhẹ nhàng chạm chạm, nay thương muốn rửa sạch hạ thượng điểm dược mới được, ngươi chờ ta hạ, ta đi xuống lấy hồng thuốc. Mộ Tu thần, hảo. Chung Diêu vừa đi, Mộ Tu thần liền lấy ra khăn che miệng ho khan vài tiếng, đái bông khi, tuyết trắng khăn thượng điểm điểm vết máu. Hắn đem khăn chết hảo thả lại trong tay áo, nhắm mắt lại bắt đầu điều vận nội tức. Đại Trung Diêu lại khi trở về, hắn đã đơn giản đem nội tức theo kinh mạch vận hành một lần, nội phủ thoải mái rất nhiều, trái tim chỗ quặn đau cũng hoan rất nhiều. Không thể không nói, ít nhiều du hiếu dùng hoàng cung đưa tới kia đôi thiên tài địa bảo tinh hoa luyện chế ra tới này bình cứu mạng dược, bằng không hắn hiện tại sợ là đã không thể bình yên ngồi ở chỗ này. Bất quá ngấm lại ngày mai hồi phủ làm du hiếu giải dược đồng khi, phòng trừng không thể thiếu bị nhắc mãi. Trung Diêu trừ bỏ hồng thuốc còn đề ra một hồ nước gấm đi lên. Nàng trước dùng một cái đại điểm chén trà đổ ly nước gấm phóng hắn lòng bàn tay. Người uống trước điểm nước gấm, thuận tiện ấm áp tay." Nàng nhẹ nhàng nắm hạ hắn tay, người tay hảo lạnh a." Mộ Tu thần phùng nước gấm uống lên hai khẩu, sau đó ngồi nhìn nàng. Trung Diêu đem hòm thuốc phải dùng đồ vật lấy ra tới, sau đó kéo qua ghế ở hắn đối diện ngồi xuống, nhẹ nhàng chuyển qua Mộ Tu thần mặt, bắt đầu cẩn thận giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Nàng lúc này mới hỏi, "Các người như thế nào sẽ đánh lên tới?" Mộ tu thần khẽ thở dài, "Là ta không đúng." Ân. Trung Diêu ghé mắt nhìn hắn một cái. Hắn nói ngươi sẽ cùng hắn hồi tương lai, ta nói ngươi sẽ không đi, hắn không tin, còn nói ta chỉ là ngươi một cái bằng hữu bình thường, mà hắn là ngươi hảo huynh đệ, ngươi khẳng định là sẽ lựa chọn hắn, hắn nói có điểm khổ sở. Trung Diêu trận trắng mắt, cái gì hảo huynh đệ, ta lúc ấy giả nam trang, cùng toàn bộ thương đội người đều xưng huynh gọi đệ. Hắn đã cứu ta mệnh, ta xác thật đem hắn coi như càng muốn hảo một chút bằng hữu thôi, hắn người này a, thân lại nhải, ngươi đừng đem hắn nói thật sự Nghiêm túc ngươi liền thua. Hắn còn nói các ngươi đều tuy hai mà một, thường xuyên xài chung túi nước cộng uống trà ly. Trung Diêu Get bỏ, ai cùng hắn tuy hai mà một. Thương đội người có đôi khi thật là tương đối tùy tính, túi nước bầu rượu lẫn nhau dùng, nhưng ta không được, ta tương đối để ý có hai lần tên kia túi nước không thủy liền trực tiếp cầm ta uống, ta liền lại vô dụng quá kia hai cái túi nước đã đổi mới. Mộ Tu thần nhẹ nhàng gật gật đầu, lại có chút tự trách rú mắt, ta nghe hắn nói như vậy, nhất thời tình thế cấp bách, liền Liền nói ngươi khẳng định sẽ không đi, nói ta thích ngươi, nói ta hướng ngươi cầu quá thân, ngươi ở suy xét, còn... Còn nói chúng ta đều thân qua, ai ngờ liền chọc giận hắn, đột nhiên liền đối ta động thủ. Trung Diêu nghe vậy trên tay động tác đốn hạ, trên mặt nhanh chóng nổi lên một mảnh màu đỏ. Thực xin lỗi. Mộ tu thần nhẹ giọng nói, hiện tại ngâm lại, hắn là ngươi bằng hữu đường xa mà đến, mặc kệ như thế nào ta đều hẳn là chịu được. những cái gì nhẫn? Trung Diêu không tán đồng, hắn là ta bằng hữu Ngươi cũng là ta. Rất quan trọng bằng hữu hắn tuy là khách, nhưng cũng không thể vô cớ khi dễ ngươi à. Hơn nữa ngươi không nói ta cũng biết, ngươi ngày thường tính tình liền rất ôn hòa, cũng không yêu cùng người so đo. Hắn chỉ sợ là nói gì đó càng quá mức nói mới có thể khí đến ngươi đi. Mộ tu thần rũ mắt không nói gì. Ở trung diêu xem ra chính là cam chịu. Nàng cam giận như nói, vô luận như thế nào hắn liền không nên đối với ngươi đọc thủ, còn chiếu trên mặt đánh, ta trong chốc lát nhất định phải đi giáo hấn một chút hắn. tính Mộ tu thần nhẹ nhàng kéo một chút nàng tay háo, việc này tóm lại ta cũng có sai, liền đến đây là ngăn làm nó qua đi. Hách công tử như vậy ở xa tới xem ngươi, người tới là khách, ta thật sự không muốn các ngươi nhân ta sinh ra cái gì khoảng cách, nghĩ đến hắn cũng không phải cô ý muốn đả thương ta, việc này cũng không nhắc lại, đương hắn không phát sinh quá, hảo sao. Trung diêu xem hắn thuần thiện chân thành tha thiết mặt mày, nhẹ nhàng than thở, ngươi tính tình này cũng quá mềm, như vậy thực dễ dàng có hại à. Mộ tu thần cười cười. Dũ mắt nhỏ giọng nói, vậy ngươi như vậy thông minh, liền bồi ở ta bên người đừng làm cho ta có hại, được không? Trung Diêu Thảo! Này mẹ nó cũng quá liêu đi! Này ai đỉnh trụ! Nàng ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nghe được. Miệng vết thương đã rửa sạch xong rồi, nàng lấy quá một cái tiểu sứ vại, vặn ra cái nắp, dùng ngón trỏ chấm bên trong ngưng cao chuẩn bị bôi trên mộ tu thần miệng vết thương thượng, muốn chạm đến khi lại dừng lại, thu hồi tay cầm sứ vại nhìn nhìn, hơi như mi lại lấy khăn lông đem ngón trỏ ngưng cao lao khô. Mộ Tu thần nhìn nàng động tác, làm sao vậy? Này bình thường ngưng cao không được. Trung Diêu đem sứ vại một lần nữa đắp lên, ngươi thương ở trên mặt, đắp dụng tốt nhất ngưng cao mới có thể bảo đảm sẽ không lưu sẹo. Nàng đứng lên, ta hiện tại liền đi mua, cách vách phố liền có ra dự phòng, thực mau trở về tới, ngươi từ từ. Ai? Mộ Tu thần giữ chân nàng, không cần đi, tốt nhất ngưng cao ta có, mép giường ngăn tủ trong ngăn kéo, ngươi đi giúp ta lấy tới. Trung Diêu chiếu hắn nói quá khứ tìm, quả nhiên thấy trong ngăn kéo một cái tiểu sứ vại. Nay tiểu sứ vại nàng có ấn tượng, là lúc trước Mộ Tu thần cho nàng trị tay thương khi dùng quá, nhân sứ vại thượng hàn hoa mai văn, nàng nhiều xem qua hai mắt. Nàng mở ra tay phải nhìn nhìn, lòng bàn tay bóng loáng như lúc ban đầu, một chút vết xẻo cũng đã không có, xem ra này thật là thượng đẳng ngưng cao. Nàng đi trở về bên cạnh bàn, chấm ngưng cao nhẹ nhàng bôi trên Mộ Tu thần miệng vết thương. Thượng. Lúc này nàng cong eo, ly Mộ Tu thần rất gần, Mộ tu thần cảm nhận được nàng hô hấp một chút một chút nhẹ nhàng phất ở chính mình trên mặt. Hắn chậm rãi dương mắt, một chương thủy nhuận yên hồng môi rơi vào trong mắt. Hắn ánh mắt trầm xuống, nghiêng đầu tiến lên mổ một ngụm. Trung Diêu hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy che miệng trừng hắn. Ngươi! Mộ tu thần ngửa đầu nhìn nàng, thực vô tội chấp chấp mắt, ta đều là đi theo ngươi học. Trung Diêu! Nghĩ đến đêm nguyên tiêu chính mình làm chuyện này, nàng có điểm vô pháp phản bác, này đại khái đã kêu tự làm bậy không thể sống Mộ tu thần sấn nàng ngây người gian, rối tay ôm trầm nàng eo đem nàng kéo gần. Lúc này Trung Diêu đứng hắn ngồi, hắn đem mặt chôn ở chung Diêu trên bụng. Trung Diêu! Nay tư thế thực sự ái muội nàng tránh hai hạ không tránh ra, lại đẩy hạ mộ tu thần bả vai, mộ tu thần ôm thẩn, cũng không đẩy ra, nghĩ người này có thương tích, nàng lại không dám quá xử lực. Uy mộ tu thần, ngươi! Ngươi sẽ không đi đúng hay không? Thanh âm này quá quỷ khuất, Trung Diêu tức khắc thanh. Hắn mặt, thanh nhẹ ngữ Ta kỳ thật không mặt ngoài như vậy đạm nhiên, ta là thật sự rất sợ ngươi sẽ đi theo bọn họ đi, ngươi mau nói, ngươi sẽ không đi. Trung Diêu, nương, này cũng quá phạm quy. Ta không đi. Trung Diêu từ bỏ dãy rùa, lại nói lao nương đại bộ phận. Thân gia đều tạp này cửa hàng thượng còn có thể hướng đi nơi nào. Qua một lát, mộ tu thần lại nặng nề nói, chung Diêu, ta không muốn làm ngươi khổ sở, càng sẽ không hại ngươi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Nếu là tương lai ngươi phát hiện chúng ta chi gian có cái gì? Hiểu lầm, có thể hay không trước đừng hận ta, cũng không cần không rên một tiếng biến mất, ngươi trước cho ta một lời giải thích cơ hội, hảo sao? Trung diêu cúi đầu xem hắn, chỉ nhìn đến đỉnh đầu Thúy Ngọc quan không biết hắn vì cái gì nói này đó kỳ kỳ quái quái nói, cũng không rõ hắn vì cái gì tổng lo lắng cho mình phải đi, chẳng lẽ thật sự làm hách nhĩ tư cấp tấu choan váng? Nàng rơ tay ở mộ tu thần trên đầu xoa xoa. Hảo! Nàng nói! Lúc sau Mộ Tu thần liền không nói nữa, nhưng cũng không buông ra nàng. Trung Diêu cũng mặc hắn ôm, dù sao cũng lấy hắn không có cách, nàng như vậy trấn an chính mình. Chủ yếu loại này bị hắn dính nhớp cảm giác còn rất hưởng thụ. Một lát sau, Trung Diêu cảm giác được Mộ Tu thần nhẹ nhàng ngáp một cái. Người mệt nhọc sao?" Trung Diêu hỏi. Mộ Tu thần rốt cuộc buông ra nàng, xoa xoa đôi mắt, ngửa đầu điểm điểm. Hắn là đích sắc mệt nhọc, dù hiếu dược ăn xong sau sẽ nhanh chóng ở trong cơ thể phát huy tác dụng. Thân thể tổn thương càng nặng phát huy dược hiệu càng tăng lên, này cũng sẽ dẫn tới thân thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ cấp tốc mệt mỏi cùng thích ngủ. Phía trước ăn một viên hai viên khi còn không rõ ràng, lần này một chút ăn ba viên, hắn cơ hộ là có thể rõ ràng cảm giác được dược ở trong cơ thể cùng tổn thương tâm mạch tranh phong đánh cờ. Khi nói chuyện liền tựa muốn ngủ qua đi, toàn dựa ý chí cường trống. Trung Diêu thấy hắn đích sắc rất mệnh bộ dáng, vội vàng đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống. Mộ tu thần cơ hồ là dính vào giường liền cảm thấy không mở ra được mắt, ý thức dần dần mơ hồ trùng hắn vẫn lôi kéo chung Diêu tay. Không cần đi hắn hàm hồ nói. Trung Diêu không biết vì cái gì hắn sẽ đột nhiên như vậy vây, ngồi ở mép giường vỗ nhẹ hắn mu bàn tay. Nàng nhẹ giọng nói, ta không đi, ở chỗ này thủ ngươi, mau ngủ đi. Mộ tu thần bình yên đóng mắt. Trung Diêu ngồi một lát, có điểm ngoại ý muốn hắn thế nhưng nhanh như vậy liền ngủ trầm tưởng bắt tay rút ra. Động hạ lại nhìn đến hắn mu bàn tay thượng vết máu. Trung riêu nhò mắt. Trên tay cũng có thương tích. Nàng vội vàng lột ra hắn ống tay háo nhìn kỹ, phát hiện không có miệng vết thương mới yên tâm. Nàng đi xuống lầu đánh một chậu nước gấm đi lên, dùng khăn lông cẩn thận đem mộ tu thần mặt lau một lần, lại nắm lên hắn tay đem mu bàn tay thượng huyết cũng lau sạch sẽ. Dùng hắn sát tay phải khi, lại phát hiện hắn cổ tay gian hình như có dị vật. Nàng buông khăn lông, xúc lên mộ tu thần ống tay háo nguyên lai hắn cổ tay gian mang theo một cái tinh xảo huyền thiết bao cổ tay. Bất quá Trung Diêu có điểm kỳ quái, rất nhiều người vì hành động phương tiện sẽ mang bao cổ tay áp tay áo nàng làm nam trăng khi cũng không thiếu mang bao cổ tay, lại là lần đầu tiên thấy có người đem bao cổ tay mang ở tay áo dưới, chuẩn xác mà nói, liền chưa thấy qua ai xuyên tay háo phục mang bao cổ tay. Nàng lại đem mộ tu thần tay trái nâng lên tới nhìn nhìn, tay trái không có, chỉ mang một con. Thật là kỳ quái. Nàng nhìn bao cổ tay tạo hình có chút kỳ lạ, đang muốn rôi tay đi sở, lại bị một bàn tay bắt lấy. Trung Diêu xem qua đi, mộ tu thần không biết khi nào tỉnh, nửa mở con mắt, còn không đốn. Đừng chạm vào, nguy hiểm hắn thanh âm mang theo nhập nhẹm khăn khàn. Đây là cái gì? Trung Diêu hỏi. Ám khí. Mộ tu thần cũng không dấu dếm. Rất lợi hại sao? Xem như đi. Trung Diêu lập tức thả tay, nghĩ nghĩ, lại nói thầm. Có tự bảo vệ mình ám khí như thế nào còn ngây ngốc làm hách nhị tư tẩu à, ngươi chẳng sợ ném gai ám khí chạy trốn cũng hảo a. Mộ Tu thần đôi mắt lại muốn nhắm lại, nghe vậy không nhịn cười thành, ánh thanh nhẹ giọng, hắn là ngươi huynh đệ. Trung Diêu nhíu mày, duỗi tay lắc lắc hắn. Mộ Tu thần lại mở to mắt, mơ hồ khó hiểu nhìn nàng. Trung Diêu nghiêm túc đối hắn nói, Mộ Tu thần, ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ ai là ta huynh đệ, ai là bằng hữu của ta, đều không cần ngươi lấy chính mình bị thương vì đại giới đi nhân nhượng. Mình bạch sao? Mộ tu thần tinh thần thật sự là chống đỡ không được, nhưng rốt cuộc là nghe rõ nàng lời này. Hắn nhắm mắt lại, cười, ý thức hoàn toàn hôn độn phía trước, hắn mang theo nồng đậm giọng mũi mê mang lầm bẩm. Ngươi! Đáng để ý ta! Trung Diêu! Ngươi xong rồi! Trung Diêu không như thế nào nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ lẳng lặng ngồi một lát, xem hắn lại lần nữa ngủ trầm, vì hắn đắp chân đàng hoàng. Phần 158 Đứng dậy qua đi đem ngưng cao lấy lại đây lại tinh tế vì hắn lau biến. Lại đem hắn trên tóc quan gỡ xuống tới, làm hắn ngủ thoải mái điểm. Làm xong này đó, Trung Diêu nhìn trên giường người lâm vào chầm tư. Lúc này mộ tu thần nghiêng đầu ngủ, màu đen đầu tóc như mực giống nhau mềm mại phô tại bên người. Hắn tuấn mi thiển hợp lại, môi hơi hơi mở ra, môi sắc so ngày thường phai nhạt rất nhiều. Trên mặt kia nói màu đỏ tươi miệng vết thương sấn làn da tái nhật yêu đất, một sợi không nghe lời sợi tóc nhẹ nhàng đáp ở trên má Hắn cổ áo có chút hơi xưởng, phía dưới xương quai xanh theo hô hấp nhẹ nhàng pháp phồng, có vẻ phi thường đơn bạc. Chung Diêu thống khổ che lại mặt. Loại này lại thuần lại dục lại dễ toái tuyệt mỹ hình ảnh là nàng không sung tiền có thể xem sao? Ta xong rồi luôn hãm cả ngày càng thâm. Tiểu nương tử ngươi, nhưng thật ra mau trở lại a. Người biểu ca quá mạnh mẽ, liền ngủ rồi đều đang câu dẫn ta, nhan khẩu liền mau đỉnh không được a. Mộ Tu thần một giấc này mãi cho đến màn đêm buông xuống, tịch thực qua đi, cửa hàng đánh dương cũng không tỉnh lại. Trung Diêu không yên lòng, làm phòng bếp ngao điểm cháo thịt bưng lên đi. Mộ Tu thần phòng không có đốt đèn, tối tăm yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào chiếu ra khỏi phòng nội hình dáng. Trên giường người vẫn không nhúc nhích, vẫn ngủ thực trầm. Trung Diêu đem cháo chung đặt lên bàn, điểm thượng đèn, qua đi mép giường nhẹ nhàng gọi hai tiếng, không có phản ứng, lại dơ tay đẩy đẩy hắn. Mộ Tu thần chăn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi còn chưa thanh tỉnh đôi mắt. Trung Diêu cong lưng, lên ăn một chút gì ngủ tiếp hảo sao? Ta làm người cho người ngào cháo." Mộ Tu thần chịu đựng không nổi lại đóng mắt, từ trong lỗ mũi nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, "Không muốn ăn." Trung Diêu còn tưởng lại khuyên, lại phát hiện hắn tựa hồ trạng thái không đúng. Hắn hô hấp thực trọng, mặt cũng thực hồng, ngạch biên đầu tóc bị nhuận ướt một sợi một sợi dính dính trên da. Trung Diêu giơ tay thăm hắn cái chán, có điểm năng, lại đối lập hạ chính mình, kết luận người này là bắt đầu phát sốt. Nàng sốc lên chăn, thấy hắn quả nhiên trên cổ tất cả đều là mồ hôi. Nàng lúc này mới nhớ tới Buổi chiều thời điểm nàng cho rằng Mộ Tu Thần chỉ là ngủ một lát bổ cái miên, liền không làm hắn tởi quần áo, trực tiếp nằm trên giường liền ngủ. Hiện giờ hắn bắt đầu nóng lên ra mồ hôi, này một thân quần áo khóa lại trên người tất nhiên thực không thoải mái. Trung Diêu vội đi cách vách phòng đem Dương Khâu mời đi theo giúp Mộ Tu Thần đem áo ngoài đều cởi. Lại đi đánh một chậu nước gấm một chậu nước lạnh. Nước gấm vì Mộ Tu Thần lau mồ hôi, nước lạnh ninh khăn lông đắp ở hắn trên trán. Mộ Tu Thần mồ hôi chạy không ngừng, nước gấm không chóng chốc lát liền lạnh. Trung riêu chỉ có thể gọi người ở cửa thả cái than lỏ tùy thời thiếu nước cấm. Mộ tu thần tỉnh lại khi, yểu yểu nghe thấy nơi xa chuyển đến canh ba thanh. Trong phòng ánh đến hơi diêu có người liền như vậy ngồi ghế đầu, ghé vào mép giường thượng ngủ rồi, trên tay còn cầm một chương lánh rất khăn lông. Mộ tu thần dối tay đem trên trán lánh khăn lông bắt lấy tới. Này vừa động, Trung diêu liền tỉnh. Nàng ngồi dậy, dối tay đi thăm mộ tu thần cái chán, lại che lại chính mình đối lập hạ nhẹ nhàng thở ra. Thiêu lui rất nhiều. Ngươi cảm giác thế nào? Còn khó chịu sao? Mộ tu thần biết phát suốt là dược hiệu khiến cho lần này không quan tâm sắc thật làm thân thể gặp tội lớn lúc này thiêu tuy lui nhưng vẫn là toàn thân vô lực tâm mạch vẫn ẩn ẩn làm đau chỉ sợ còn phải lại nghỉ ngơi một đêm mới có thể khôi phục bất quá này đó liền không cần thiết làm chung Diêu đã biết hắn chỉ lắc lắc đầu chung Diêu thấy hắn bên mái cổ hạ lại tầm mồ hôi ra tới đứng dậy đi bên cạnh bàn đem trên tay lánh rớt khăn lông bỏ vào trong nước cảm giác được thủy cũng lạnh Lại đi ra ngoài cửa bưng nước gấm tiến vào đoài thượng, sau đó ninh khăn lông qua đi cấp mộ tu thần lau mồ hôi. Mộ tu thần cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng xem nàng làm này đó. Nàng sát thực cẩn thận, trừ bỏ trên mặt trên cổ, còn nhẹ nhàng vén lên một chút trung cổ áo khẩu, đem trên vai cùng xương quai xanh kia một mảnh cũng sát một lần. Mộ tu thần đột nhiên thấy thoải mái thanh tân. Trung diêu đem khăn lông thả lại trên bàn, lại quay đầu hỏi, đói bụng không? Cháu ta vẫn luôn nhiệt, người đến ăn một chút gì? bằng không đâu ra sức lực chống cự sinh bệnh. Mộ Tu thần ghé mắt nhìn nhìn, trên bàn thả cái tiểu than lò, mặt trên dùng một cái tiểu nồi sắt cách nước gấm ôn trung gian cháo chung. Hắn kỳ thật không có gì ăn uống, nhưng nghị hắn không ăn, Trung Diêu không biết còn phải đem này cháo nhiệt tới khi nào, liền theo tiếng đói bụng. Trung Diêu qua đi đem hắn nâng dậy tới, hướng hắn sau lưng tắt hai cái gối mềm làm hắn dựa vào, lại đem cháo chung đoan lại đây ngồi ở mép giường, động tác tự nhiên liền muốn uy hắn. Mộ tu thần vốn định chính mình đoan lại đây ăn, Tay mới vừa nâng lên một chút liền phát hiện run lợi hại. Hắn nhìn Chung Diêu liếc mắt một cái, Trung Diêu đang cúi đầu thổi cháo không chú ý, hắn lại bất động thanh sắc đem tay bỏ vào chăn. Hắn tinh thần không tốt, đập dụt mặt mày, cũng không có gì sức lực nói chuyện. Chung Diêu huy một ngụm, hắn liền ăn một ngụm, cháu có thịt viên không thể trực tiếp nuốt, hắn liền hàm ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Trung Diêu nhìn hắn hơi hơi phồng má tử, vừa động vừa động, nỗ lực kiềm chế chính mình muốn đi chọc một chút ngón tay. Cũng quá. Đáng yêu đi. Trong óc mặt mạc danh nghĩ đến hiện đại khi, nàng một cái bằng hữu dưỡng một loại kêu hamster tiểu sùng vật. Hamster nhỏ liền thích đem quay hàm tắc phình phình, ăn cái gì khi quay hàm vừa động vừa động. Cùng lúc này mộ tu thần giống nhau như lúc. Mộ tu thần không biết nàng trong lòng suy nghĩ, đại cháo ăn xong sau, Trung Diêu lấy khăn vì hắn xoa xoa miệng. Hắn đột nhiên hỏi, Trung Diêu, người đối người khác cũng là như thế săn sóc tỉ mỉ sao. Trung Diêu không cấm sửng sốt một chút, nàng trầm mặc một lát. Ngước mắt nhẹ giọng nói không có Ta chỉ như vậy đối với ngươi cùng diêm thanh. Mộ tu thần liền cười, cảm thấy mỹ mãn lại nằm trở về. Thấy chung Diêu thu thập cháo chung lại ninh khăn lông lại đây, hắn nói, ta không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, quá muộn. Trung Diêu sờ sờ hắn cái chán, đem khăn lông đắp đi lên, còn có chút sốt nhẹ, ta lại thủ một lát, miễn cho ban đêm lại lập lại. Nàng lấy quá giường chân hai quyển sách, cười nói, ngươi ngủ đi, ta cầm tập tranh lại đây, sẽ không nhằm chán. Mộ tu thần nghĩ nghĩ ngồi dậy dịch đến giường sườn, lại đem gối mềm đẩy đến bên ngoài. Vậy ngươi đi lên, kia ghế đầu ngồi khó chịu. chung diêu đốn hạ, nhìn nhìn, đảo cũng không nhiều rụt rẻ. Đích sắc nàng thủ mộ tu thần mấy cái canh giờ, quận kia ghế đầu thượng đã sớm eo đau bối đau, có thể dựa vào tự nhiên không thể tốt hơn. Nàng cởi giày bó lên trên giường, thật mạnh đảo tiến gối mềm bên trong, sau đó rủi một cái đại đại lười eo, thích dí hít mắt, ai, thật là thoải mái. Mộ tu thần cười khẽ ra tiếng Trung Diêu vỗ nhẹ hai hạ chăn, hảo hảo, ngươi mau ngủ đi, ta xem một lát thư. Mộ tu thần không nói cái gì nữa, đóng mắt thực mau lại đã ngủ. an chén cháo thời gian hắn đã hao hết tinh lực, hắn tình huống hiện tại giấc ngủ sâu mới có thể nhanh nhất khôi phục. Bất quả hắn rốt cuộc nhớ Trung Diêu, lần này không làm chính mình ngủ qua chầm, đại khái qua một canh giờ hắn liền lại tỉnh. Trong phòng y mắng, hắn nghiêng đầu xem qua đi. Trung Diêu trong tay còn phủng tập tranh, nghiêng đầu nằm ở gối mềm, quả nhiên không biết khi nào đã ngủ rồi. Mộ tu thần khẽ thở dài, đem nàng tập tranh lấy ra, đứng dậy đem nàng ôm hạ nằm yên. Lại kéo qua chân đem nàng cùng nhau che lại. Ban đêm lạnh lẽo, Trung Diêu có lẽ là bị lạnh, cảm giác được mộ tu thần bên kia nhiệt khí, phiên cái thân liền hướng người trong lòng ngực toảng. Mộ tu thần sửng suốt, túi đầu thấy người này đem mặt chôn ở chính mình ngực ngủ thơ ngọn, không nhịn cười. hắn thuận thế đem người ôm. Lầm bẩm nói nhỏ, nếu ngươi trở về ngươi không trở về, này nào vào trong ngực cũng là ngươi chủ động. Đến lúc đó cũng không thể đoán ta chiếm ngươi tiện nghi a chương 133 quay ngựa. Trung riêu một giấc này ngủ đặc biệt nồng say. Lại tỉnh lại khi, là bị thật mạnh tiếng đập cửa đánh thức. Nửa ngộng nửa tỉnh gian, cảm thấy này tiếng đập cửa tựa hồ có điểm xa xôi, không giống như là ở gõ chính mình cửa phòng. Nếu không phải gõ chính mình môn, vậy mặc kệ, trong chăn quá thoải mái, nàng quyết định ngủ tiếp một lát. Nàng lại hướng ấm áp địa phương chui toản. Thằng đến để cổ na vang dội dọng vang lên tới Trung Diêu, Thái Dương phơi mông, người như thế nào còn không dậy nổi giường? Ngày hôm qua không phải nói tốt hôm nay mang chúng ta đi ăn bách hoa yến sao? Mau rời giường, mau rời giường. Trung Diêu, nàng không tình nguyện mở to mắt, đập vào mắt lại không phải quen thuộc cảnh tượng, mà là một đoạn trắng nõn cổ cùng một viên no đủ hầu kết. Nàng ngơ ngẩn, trên dưới nhìn nhìn. Lúc này mới phát hiện chính mình chính quận ở mộ tu thần trong lòng ngực, cổ hạ còn gối cánh tay hắn, mà mộ tu thần tay cũng ôm chính mình. Đây là một cái kín kẽ tư thế. Ta thảo nàng dùng khí âm phun ra như vậy một câu. Nàng lúc này mới hồi tưởng lên, ngày hôm qua nàng chiếu cố mộ tu thần, kết quả dựa vào quá thoải mái, cũng không biết khi nào ngủ. Cho nên nàng đây là sấn người khác bệnh bất tỉnh nhân sự khi, lại chiếm người tiện nghi. Nàng đối cái này nhận chi có điểm chết lặng, nàng ngạc nhiên phát hiện, nàng đã muốn tự xa ngã tiếp nhận rồi tổng vô pháp đối mộ tu thần khống chế được thú tính kỳ quái giả thiết. Trước kia còn chỉ là ở trong ý dâm hạ. Hiện tại nhưng tiền đồ, một lần lại một lần ở trong hiện thực chiếm người tiện nghi. Này muốn hai người giới tính trao đổi một chút, nàng sợ là đều bị người đẹ nặng bái đường thành thân, đem người cưới vào cửa phụ trách. Chính miên man suy nghĩ dàn đê cổ na thanh âm lại văng lên. Trung riêu ngươi là heo sao. Ngươi nhưng thật ra hừ một tiếng A, đều quá giờ thỉnh, ngươi còn muốn ngủ tới khi khi nào A. Lại không dậy nổi giường ta nhưng vào được A. Mộ tu thần giống bị xảo đến, lông mày hơi như hạ Trung diêu lập tức dỗ tay che lại lô thai hắn chờ đề cổ Na ngừng nghỉ xuống dưới Trung diêu lập tức tay chân nhẹ nhàng xoay người lên nhanh chóng mặc vào giày đi rồi hai bước lại nghĩ tới cái gì lui về tới dùng tay che hạ mộ tu thần cái chán xác định thiêu đã hoàn toàn lui lúc này mới bước nhanh qua đi đẩy cửa ra cơ miệng xảo cái gì xảo còn có người ngủ đâu nàng để nặng thanh ế đối diện ngoại nói một câu sau đó đi ra ngoài tướng môn nhẹ nhàng mang lên trên giường, mộ tu thần chầm rãi mở mắt ra Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một lát, nằm yên thân, nâng lên bị Trung Diêu gối cả đêm cánh tay, chậm rãi nắm hạ nắm tay, cảm nhận được đã khôi phục rất nhiều sức lực. Hắn nở nụ cười, thật đúng là ngủ một giấc ngon lành a. Ngoài cửa, Trung Diêu đỉnh một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh áp chậm rãi hướng phòng đi. Dế Cổ Na đứng ở Trung Diêu cửa phòng, chính giơ tay muốn gõ, lúc này cả người đều thanh hóa. Hách Nhị Tư ôm tay dựa vào cạnh cửa, nhíu mày nhìn Trung Diêu. Dế Cổ Na nhìn xem trước mặt môn Lại nhìn nhìn vừa rồi Trung Diêu đi ra kia đạm môn. Rồi dám hỏi, cái kia. Trung Diêu, ta giống như nhớ rõ, cái kia phòng là mộ công tử đi. Trung Diêu gãi gãi nổ tung đầu tóc, thuận miệng ân một tiếng. Vậy ngươi đêm qua, đều ngủ ở mộ công tử trong phòng. Trung Diêu từ nàng trước mặt đi qua, lại ân một tiếng. Nàng đẩy ra cửa phòng đi vào đi, lúc này mới tùy ý giải thích, hắn ngày hôm qua bị ngươi ca đả thường sau lại lại bắt đầu phát sốt ta liền ở hắn trong phòng chiếu cố hắn. Hách nhĩ tư lông mảy Linh càng sâu. Đê cổ na nhìn hắn một cái, đi theo đi vào phòng, châm trước hạ, tiểu tâm nói, các ngươi đại ung không phải nói chuyện cứu nam nữ có khác sao. Các ngươi này, trai đơn gái chứt ở chung một phòng có thể hay không không tốt lắm. Trung Diêu đi đến mặt buồn giá trước, đem khăn lông bỏ vào mặt trong buồn, nghe vậy ngẩn đầu nghĩ nghĩ, lại không lắm để ý cuối đầu, không sao cả, người khác gái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Nàng ninh một phen lánh khăn lông cái ở trên mặt. Hách nhĩ tư rửa vào cạnh cửa. Đột nhiên mở miệng, Trung Diêu, ngươi thích hắn sao? Trung Diêu cái mặt không nói chuyện. Một hồi lâu lúc sau, nàng mới xoa xoa mặt, đem khăn lông bắt lấy, trong mắt đã không có buồn ngủ chi sát. Nàng màu mắt thanh minh nhìn hách nhĩ tư. Phần 159 Nói, đúng vậy, ta thích hắn. Hách nhĩ tư cứng lại, hắn thu hồi nhàn tản tư thái, đứng thẳng thân. Hắn nhìn chăm chú Trung Diêu, trầm giọng nói, các ngươi mới ở chung bao lâu thời gian. Ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi xác định nhìn đến chính là chân thật hắn sao ngươi liền nói. Hắn hướng ta cầu thân. Trung Diêu đột nhiên nói. Hách nhĩ tư thanh âm dừng lại. Đế cổ na tiểu tâm hỏi, vậy ngươi? Đáp ứng không? Còn không có, ta ở suy xét chung. Trung Diêu đem khăn lông rửa sạch hạ, lại quải hồi mặt buồn giá thượng, nhưng là ta cảm thấy, ta sẽ đáp ứng. Đế cổ na kinh ngạc che miệng. Hách nhĩ tư thất thanh nói, vì cái gì? Ngươi không phải luôn luôn nói không nghĩ gả chồng sao. Vì cái gì mới nửa năm ngươi liền? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn hướng ngươi cầu thân ngươi liền sẽ đáp ứng? Nếu nói như vậy, ta cũng có thể a, chúng ta nhận thức 4 năm, ta cũng nguyện ý. Đương nhiên là bởi vì Trung Diêu đánh gậy hắn nói, lộ ra một cái sung sướng tươi cười, ta thích hắn a. Hách Nghị Tư nói ngập chủ, lại chưa nói ra tới. Trong phòng một chút ta an tĩnh lại. Hách Nghị Tư mặt mày buông xuống, không có ngày thường kia cổ phi dương thần sắc, hắn lại nhẹ nhàng dựa hồi môn cung thượng. Đế cổ Na nhìn xem Chung Diêu Lại nhìn xem hách nhị tư, đột nhiên cảm thấy chính mình ca ca có điểm đáng thương. Ba người lẫn nhau trầm mặt một hồi lâu. Cuối cùng chung Diêu nhẹ giọng hỏi, kia bách hoa hiến, còn đi sao? Đề cổ na dừng một chút, đi đến hách nhị tư trước mặt, ngửa đầu nhỏ giọng hỏi, ca, còn đi sao? Hách nhị tư túi đầu nhìn mội mội thật cẩn thận che giấu trong mắt chờ đợi, hắn nhắm mắt. Một lát sau lại mở, lại khôi phục ngày xưa cả lơ phất phơ tươi cười. Hắn sờ sờ đề cổ na đỉnh đầu, đi à. Ngươi đều nhắc mãi lâu như vậy, không đi ngươi lại được mất miên. Ấn ơn. Đế cổ na lập tức gật đầu, thử an ủi nói, chúng ta làm chung Diêu mời khách, đi hung hang ăn nàng một đốn, coi như đi giải sầu. Hách nhĩ tư nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái, quay đầu lại cười nói, đúng vậy, gia hỏa này nhất keo kiện lần này nhất định phải nàng mời khách. Không khí lại lung lay lên. Trung Diêu cũng cười, thỉnh thỉnh thỉnh, hôm nay ai không ăn đến đỡ tưởng, ai liền không chuẩn đi. Hảo. Muốn đi ăn bách hoa Yến liền phiền toái các ngươi dưới lầu chờ ta, thuận tiện giúp ta đóng cửa lại, ta muốn thay quần áo chuẩn bị chính mình. Trung Diêu rửa mặt xong, trải đầu lại thay đổi quần áo lại mở cửa ra tới khi, mộ tu thần chính rửai vào cạnh cửa chờ nàng. Trung Diêu đốn hạ, theo bản năng liền đi trước tinh tế quan sát hắn trạng thái. Cũng không biết hắn khi nào tỉnh, lúc này đã mặc trình tề, lại khôi phục ngày xưa nhất phái xuân phong nho nhã bộ dáng, nhìn tinh thần cũng cũng không tệ lắm, chính là sắc mặt như cũ có điểm tái tá Trên mặt miệng vết thương đã kết xẻo, không thể không nói hắn kêu ngưng lộ quả nhiên là thứ tốt, như vậy cả đêm thời gian, vết xẻo nhan sắc đã phai nhạt một ít. Hào chút sao? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Trung Diêu hỏi. Mộ tu thần con mắt cười nói, có người như vậy tinh tế chiếu cô ta, tự nhiên là không có việc gì. Trung Diêu lại nhìn không được dương mắt nhìn nhìn hắn, thấy hắn thần sắc tự nhiên, hiển nhiên là không biết hắn tối hôm qua bị chính mình ôm ngủ cả đêm. Nghĩ đến đây Trung Diêu cảm giác cổ hạ lại có điểm nóng lên. Nàng thanh thanh giọng nói, lại hỏi, trên mặt thương mỗi ngày muốn mặt ba lần dược, ngươi lau sao? Còn không có, ta chính mình nhìn không tới. Mộ tu thần từ trong tay háo đem ngưng lộ tiểu sứ vại lấy ra tới nằm xoài trên lòng bàn tay. Ngươi kêu lại không phải không gương. Trung riêu lười đến vạch trần hắn Vụng về lấy cớ lấy qua sứ vại, mở ra nút lọ dùng ngón trỏ chấm điểm. Mộ tu thần tự nhiên mà vậy con lưng, ngoan ngoan đem mặt thò lại gần. Trung diêu cho hắn mặt dự khi, rũ mắt nhìn mắt hắn bên hông bội ngọc. Hỏi, Muốn ra cửa sao? Nếu là ngươi sinh ý không có gì tất yếu sự, ta cảm thấy ngươi vẫn là lại nghỉ ngơi một ngày tương đối hảo. Trung Diêu Đại Để đã biết hắn thói quen, ngày thường nếu không ra khỏi cửa khi, hắn mặc đều tương đối tùy tính, cơ bản sẽ không mang phối sức tóc cũng chỉ sẽ dùng một cây gỗ đàn châm tùy ý nửa vãn, chỉ có ra cửa khi mới có thể vấn tóc mang quan sứ ngọc. Mộ tu thần là chuẩn bị hồi tranh vương phủ tìm du hiếu, lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới, sáng nay nửa mộng nửa tình trung. Tựa hầu nghe đến kêu kêu để cổ na gạo cái gì bách hoa hiến. Lại xem Trung Diêu một thân rõ ràng muốn ra cửa trang điểm, lời nói liền xoay cái cong, đảo cũng đích sắc không có gì đại sự, nhưng đi nhưng không đi. Người đâu? Hôm nay cái gì ăn bài? Trung Diêu lại cười nói, hai ngày trước để cổ na nghe khách nhân nói đến thành bắc vùng ngoại ô có ra bách hoa hiến, liền vẫn luôn nhắc mại muốn đi, hôm nay vừa lúc liền dẫn bọn hắn đi nếm thử. Nàng mặt xong rồi dược, đem sứ vại đắp lên đang muốn đưa trả cho mộ tu thần, đốn hạ. Lại nghĩ dược phóng người này trên người phòng trừng cũng sẽ không nhớ rõ mặt, hắn cũng không giống như quá để ý trên mặt thương. Cũng là, người này đối chính mình diện bạo tựa hồ từ trước đến nay không có gì tự mình hiểu lấy. Tóm lại cuối cùng hơn phân nửa cũng đều là chính mình tới nhớ kỹ giúp hắn mặt, đơn giản thủ đoạn vừa thu lại, lại tự nhiên đem tiểu sứ vãi bỏ vào bên hông trong túi tiền. Mộ tu thần xem ở trong mắt, chỉ biết tâm cười cười. Lại hỏi, kia có thể mang lên ta cùng đi sao? Trung Diêu có chút chân chờ. Chính là hách nhĩ tư cũng muốn cùng đi, ngươi. Hôm qua không phải nói tốt sự tình qua đã vượt qua sao. Mộ tu thần cười phi thường rộng lượng, ta cùng với hách huynh chỉ là có chút tiểu hiểu lầm, hắn là ngươi bằng hữu, ta sẽ cùng hắn đánh hảo quan hệ. kia hảo đi. Trung diêu tưởng, hắn bệnh vừa vặn, đi ra ngoài đi một chút hô hấp một chút mới mẻ không khí cũng là tốt. Nhưng mà ở hách nhĩ tư nhìn đến mộ tu thần cùng chung diêu cùng nhau lên xe ngừa khi, biểu tình tựa như ăn một viên rồi bỏ khó coi. Mộ tu thần lại là phi thường thân thiện đi trước cái lễ Hắn cười tủng tìm nói Hách huynh, hôm qua có chút hiểu lầm Toàn cho là tại hạ không đúng Ngươi khí độ phi phạm, mong rằng nhiều bao dung Hách nhĩ tư trầm khuôn mặt tỉ mỉ đánh giá hắn Người này hiện tại quanh thân hơi thở đều là một bộ phúc hậu và vô hại Ôn nhuận khiêm tốn cảm giác Quả thực cùng hôn qua cái kia mãn nhãn sắc ý Sắc mặt hung ác nham hiểm kẻ điên khác nhau như hai người Nếu không phải người này trên mặt kia đạo thương Hắn đều mau hoài nghi hôm qua chứng kiến người nọ có phải hay không chính mình ảo giác. Thấy Trung Diêu cùng đề cổ na đều quay đầu nhìn chầm chầm chính mình, hắn cũng chỉ có thể ôm quyền tế tươi cười nói, mộ công tử nghiêm trọng. Trung Diêu thấy hai người giảng hòa, liền thở phào nhẹ nhóm. Xe ngựa từ từ hướng bắc cửa thành bước vào. Dọc theo đường đi đề cổ na đều ghé vào cửa sổ, nhìn đến cái gì đều mới lạ, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Trung Diêu cũng ghé vào bên cửa sổ bồi nàng cùng nhau làm ấm ý. Hách nhĩ tư thường thường mắt lạnh xem ký mộ tu thần, nhưng ở chung riêu các nàng quay đầu khi lại lập tức thay gương mặt tươi cười. Mộ tu thần tắt toàn bộ hành trình nhàn tản dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái nửa cái khi trình tả hữu, xe ngựa liền tới rồi ăn bách hoa hiến địa phương. Đây là thành bắc gia tới vài giảm đường ngoại, một tòa ven sông mà kiến tiểu thôn trang, tên là Tố Thâm Viên. Chủ nhân là cái có nhàn thú, ở thôn trang trung quanh loại một tảng lớn tiên ba mỹ cỏ, nhiều là ngày thường không nhiều lắm thấy chủ loại Nghe nói đều có thể thực dụng, nơi này đặc sắc cũng đó là đem này đó xinh đẹp hoa diệp làm thành mỹ vị đồ ăn. Trung diêu kỳ thật cũng là lần đầu tiên nghe nói, đối này cũng rất chờ mong. Hiện tại đúng là xuân khi, muôn hoa đua thám khoe hồng, hà bờ bên kia đầy khắp núi đổi tuyết hoa lề khai chính thịnh. Xe ngựa hành quá, xa xa liền thấy kia tòa bị muôn hồng nghìn tía vây quanh trong đó tiểu trang viện. Thương lai quốc ở vào hải đảo phía trên, trên đảo thảm thực vật tuy xanh ung, nhưng hoa cỏ chủng loại lại không nhiều lắm Đề cổ na chưa thấy qua loại này cảnh sắc dọc theo đường đi đều rất là hư phấn. Đại xe ngựa vào thôn trang mới vừa dừng lại, nàng đó là một đầu chui vào trong hoa viên. Khả năng bởi vì hôm nay đều không phải là nghỉ tắm gội ngày, thời tiết cũng không tính quá sáng sủa nguyên nhân, thôn trang không nhiều ít du khách, đảo cũng mừng rỡ thanh u. Nơi này quy củ, khách nhân có thể chính mình đi trong hoa viên mặt xem muốn ăn cái gì hoa liền điểm cái gì. Tiểu nhị cầm giấy bút đi theo đề cổ na mặt sau, đề cổ na đi qua một vòng. Giả điểm hữu điểm cái gì đều mới là cái gì đều muốn ăn, Trung Diêu chỉ nhìn, không phát biểu ý kiến, chỉ là nghĩ mộ tu thần sinh bệnh, ở đề cổ na rốt cuộc điểm hảo đồ ăn sau lại bỏ thêm một đạo cá sông canh. Kết quả chờ đồ ăn toàn bộ đi lên sau, bay chàn đầy một bàn lớn. Đừng nói bọn họ bốn người, chính là lại đến bốn người cũng phòng trừng ăn không hết. Trung Diêu nhìn này một bàn đồ ăn, tiên lặng ở trong lòng thịt đau hạ, Trung Quy vẫn là tiêu pha. Này bách hoa hiến Trung Diêu không ăn nhiều ít, trong lòng hơi có chút thất vọng không bằng trong tưởng tượng hương vị như vậy kinh diễm. Có thể là bởi vì chính mình luôn luôn khẩu vị tương đối trọng nguyên nhân, này bách hoa Yến đối nàng mà nói quá mức với thanh đạo. Bất quá để cổ na cùng hách nhĩ tư nhưng thật ra ăn rất vui vẻ. Nàng lại nhìn nhìn mộ tu thần. Mộ tu thần tựa hồ cũng không nhúc nhích mấy chiếc búa, chỉ vẫn luôn phủng canh cá uống, vẫn là kia phò ăn bất cứ thứ gì đều là một bộ thần tiên uống tiên lộ bộ dáng, nhìn không ra tới có thích hay không. Đãi một bữa cơm ăn xong. Trung riêu nhìn mắt trên bàn, âm thầm liễu lưới. Cũng không biết này bách hoa hiến là thật sự hợp để cổ na vị khẩu vẫn là bởi vì nàng cảm thấy mới lạ. Này một bàn lớn đồ ăn, nàng cùng hách nhĩ tư thế nhưng ăn xong một nửa nhi. Hách nhĩ tư là bình thường lượng cơm ăn, vốn dĩ ngày thường cũng là ăn nhiều như vậy, nhưng để cổ na lại là ăn so ngày thường gấp 2 còn nhiều. Sau khi ăn xong mấy người lại rời bước đến bờ sông biên nhà thủy tạ thượng uống trà tiêu thực. Trung diêu thấy để cổ na nằm xoài trên ghế trên. Thật sợ nàng cấp căng hỏng rồi thân mình, liền đề nghị nói: "Người trước kia không phải tổng nhắc mãi suy nghĩ uống hoa lê rượu sao? Này Mãn Sơn tuyết hoa lê, không bằng chúng ta chích chút trở về, làm tam thúc cho ngươi nhưỡng hoa lê uống rượu." "Hảo nha, hảo nha." Đề Cổ Na vui sướng ngồi dậy. Thương lai quốc không sản cây lê, ngẫu nhiên có một viên đó là hy chân, Trung Diêu đã từng chạy thương khi mang theo hai đàn trở về, Đề Cổ Na liền vẫn luôn đối hoa lê rượu nhớ mãi không quên." Hai người tìm tiểu nhị mượn hai cái chúc xọ Vui mừng xuyên qua cầu đá đi bờ bên kia trích hoa lê. Mộ tu thần thương còn chưa lành, không có gì thể lực, huyển chuyển từ chối chung Diêu mời. Hách nhĩ tư có chuyện muốn hỏi mộ tu thần, liền cũng lưu tại nhà thủy tạ Chờ chung Diêu hai người đi rồi, mộ tu thần cùng hách nhĩ tư liền nhìn nhau không nói gì. Hách nhĩ tư tử Trung Diêu các nàng rời đi sau liền thu tơi cười, lạnh lùng nhìn chầm chầm mộ tu thần. Mộ tu thần lại là nhất phái thanh thản tự nhiên, khoan thai đổ nước pha trà. Hán động tác thông thả ung dung. Đem trà phao tinh tế. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, đại trà phao hảo, hắn cấp hách nhị tư đổ một ly, lại cho chính mình đổ một ly, sau đó phần đỉnh lên phầm phẩm, cười nói, không nghĩ tới này tiểu thôn trang trà cũng không tệ lắm, hách hình nếm thử xem. Hách nhị tư không có động tác, vẫn không nói một lời nhìn hắn. Mộ tu thần cũng không để ý, bưng trà quay đầu nhàn nhã thưởng thức bờ bên kia tuyết hoa lê, muốn nhìn một chút chung riêu ở đâu, nhưng kia hai người đi vào trong rừng chỗ sâu trong, tìm không được bong dáng Nước sông chậm rãi chảy xuôi, Hách Nhị Tư trước mặt nước trà dần dần không có độ ấm. Rốt cuộc, hắn vững vàng thanh mở miệng, "Hôn qua Mộ công tử thật đúng là làm ta trưởng kiến thức." Mộ Tu thần thản nhiên cười, thực khiêm tốn nói, Hách huynh quá khen." "Hách Nhị Tư, ngươi cho ta thật sự ở khen ngươi." Người rốt cuộc là ai?" Hách Nhị Tư lạnh giọng hỏi. Mộ Tu thần quay đầu lại, cảm giác có chút buồn cười, đây là gần nhất lần thứ hai có người hỏi hắn vấn đề này. Bất quá là phái thành chung một cái không chấp mắt tiểu thương nhân thôi. Hách nhĩ tư cười lạnh một tiếng, cười như không cười nói, các hạ thân thủ cùng phong cách hành sự nhưng không giống như là cái bình thường thương nhân, liền tính nói ngươi là cái sát thủ, ta đều sẽ không hoài nghi. Mộ tu thần không nhịn cười lên, thấy hắn trà lạnh, dôi tay giúp hắn đảo rớt, lại lần nữa rót đẩy một ly. Không nghĩ tới hách vinh như thế hài hước. Hách nhĩ tư như cũ không uống hắn đảo trà, nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, chầm dài nói, theo ta biết, đại ung quan diêu chế ra đồ sứ, từ trước đến nay chỉ cung ứng cấp hoàng cung cùng ngũ phẩm trở lên công sở Liền tính ngẫu nhiên có chuyển tới dân gian, cũng phần lớn là ngự tứ chi vật. Như thế đồ vật, lại làm các hạ nói ném liền ném, bực này bút tích nhưng không giống như là một cái tiểu thương nhân sẽ có. Mộ tu thần thấp mắt, với bạch đầu ngón tay ở chén trà duyên thượng điểm hai hạ, đạm cười nói, xin khuyên hách hình một câu, rất nhiều sự, vẫn là không cần có như vậy trọng lòng hiếu kỳ cho thỏa đáng. Hách nhĩ tư nghe ra hắn trong lời nói cảnh cáo ý vị, nhưng vẫn kiên trì chất vấn, trung diêu như vậy tín những ngươi. Ngươi vì cái gì muốn gặp nàng? Mục đích của ngươi lại là cái gì? Phần 160 Mộ tu thần dương mắt, rốt cuộc đối thượng hắn tầm mắt, trong mắt ý cười phai nhạt rất nhiều. Hắn ngưng thanh nói, ta cùng với chung Diêu Chi giàn sự cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hách nhĩ tư nghe vậy vụ án dựng lên, lạnh lung nói, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi. Ngày hôm qua chỉ là không hề phòng bị thôi, mặc kệ ngươi rốt cuộc cái gì thân phận, ta cảnh cáo ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thương tổn. a cứu mạng A có người rơi xuống nước. Một đạo tiếng kêu sợ hãi đánh gây hách như tư. Hai người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy giữa sông có một người đang ở dây rùa. Bờ biển một nữ tử cầm một cây gậy gỗ ý đồ làm trong nước người bắt lấy. Nhưng là trong nước người rõ ràng một chút không hiểu biết bơi. Dây rùa gian lại ly ngạn càng ngày càng xa. Này hà tuy không chạy xiết, lại rất sâu thẳm Dưới nước rất nhiều xoáy nước sóng ngầm mai phục. Mộ tu thần mắt nhìn Thình linh phát hiện kia rơi xuống nước người thế nhưng là cái nữ tử, hơn nữa. ăn mặc một thân màu tím nhạt quần áo. Trung Diêu hôm nay đó là xuyên một thân màu tím nhạt. Trung Diêu. Mộ tu thần đột nhiên đứng dậy. Trung Diêu sẽ không bơi lội. Mắt thấy trong nước người bị một cổ sóng ngầm cuốn đi xuống, hắn lại không rảnh lo mà khác. Dưới chân một chút, thi triển khinh công ở mặt nước vài cái mượn lực, trong chấp mắt liền bay đến rơi xuống nước người vị trí. Sau đó một đầu chui vào trong nước. Hắn ở trong nước ra sức tìm kiếm. May mà này Hà Thủy còn tính thanh triệt. Hắn chịu đựng bùng nổ mà ra không khỏe hướng chỗ sâu trong bơi đi, rốt cuộc thấy được một mặt màu tím quần áo. Hắn vội vàng ra sức du qua đi, đem người bắt lấy, sau đó không chút nào chỉ hoãn hướng mặt nước bơi đi. Đãi một hơi lao ra mặt nước khi, mộ tu thần không nhịn xuống cụ một tiếng, cùng với đồng thời này lên ít hầu mùi máu tươi nhi. Hắn cường nuốt đi xuống, không rảnh lo chính mình, vội quay đầu đi xem Trung Diêu. Này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Người này không phải Trung Diêu. Hắn trực giác liền tưởng buông tay. Nhưng nàng kia tìm được đường sống trong chỗ chết, đúng là cầu sinh dục mãnh liệt thời điểm, bản năng liền gắt gao bắt lấy mộ tu thần này căn cứu mạng dâm rạc. Hai người tức khắc lại đi xuống trầm. Mộ tu thần phản ứng lại đây, vội vàng lại ra sức hướng lên trên du. Nàng kia không muốn chết, chảo mộ tu thần chảo chết gần, mộ tu thần lột hai ba hạ cũng chưa bái xuống dưới. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực ở cấp tốc biến mất, lại háo đi xuống hắn cùng nữ nhân này đều phải chết ở chỗ này liền chỉ có thể mang theo nữ nhân này cắn răng hướng bờ biển du. Hách Nhĩ Tư đã dùng khinh công bay đến bờ bên kia chờ, đãi Mộ Tu Thần bơi tới bờ biển, hắn vội vàng vươn tay, tay cho ta. Mộ Tu Thần bắt lấy hắn tay, hắn liền đem Mộ Tu Thần mang theo kia nữ nhân cấp cùng nhau để lên bờ. Mộ Tu Thần vừa lên ngạn liền dùng ra toàn bộ sức lực đem kia nữ nhân từ chính mình trên người lột ra, mới vừa rời ra, hắn liền cũng không có sức lực ngã xuống. Nếu không phải Hách Nhĩ Tư kịp thời đem hắn đỡ lấy, hắn lại đến quăng ngã hồi trong sông đi. Khi bị cứu nữ từ lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nàng bằng hữu cũng chạy tới đem nàng nâng dậy, hai người không ngừng đối mộ tu thần nói lời cảm tạng. Mộ tu thần lúc này dựa vào hách nhị tư trên người, không lưng rũ đầu thở dốc từ kẽ răng chung bài trừ một câu, lan. Hai nàng tử hai mặt nhìn nhau, buồn nhìn đến cứu mạng hai vị ân công đều lớn lên như thế tuấn tiếu, tưởng nói nương báo ân chi danh nhận thức nhận thức, nói không chừng còn có thể thành tiểu một đoạn lương duyên giai thoại, không từng tưởng ân công lại là như thế thái độ. Mộ tu thần xem các nàng còn không đi, lại chống sức lực nói giọng khẳng khàn. Hách nhị tư, các nàng lại không lăn giúp ta giết các nàng, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Hai cô nương vừa nghe, doa hoa rung thất sắc, chỗ nào còn dám lại lưu lại, lại nói hai tiếng tạ liền vội vàng chạy. Lúc này mộ tu thần lại chịu đựng không nổi, quỳ dạp xuống đất, lần này hách nhị tư chưa kịp đỡ lấy hắn, liền vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình huống của hắn. Người thế nào? Hắn nói muốn đi thăm mộ tu thần mạch đập. Mộ tu thần chịu tay tránh đi, hắn giật giật môi lại không phát ra âm thanh. Hắn hiện tại đã nói không ra lời. Kỳ thật vừa lên ngạn khi hắn liền biết xong rồi. Hắn hôm qua mới động nội lực chưa lành, vừa rồi lại dùng khinh công, còn ở trong nước dùng hết lực bơi lâu như vậy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh mơ hồ, sở hữu thanh âm đều giống cách một tầng thủy mạc, phiêu phiêu đáng đáng chuyển tới. Giống như nghe được hách nhĩ tư đang nói cái gì, rồi lại nghe không rõ. Hắn cảm giác chính mình ở không ngừng ho khan, cũng không biết có hay không ho ra máu, chỉ cảm thấy mỗi một chút đều xả trái tim sinh đau. Hắn cần thiết lập tức trở về vương phủ, bằng không hắn sẽ chết. Dược. Hắn run rời tay đem dược bình lấy ra tới, nhưng hắn hiện tại sức lực lại liền nuốt bình cũng vô pháp kéo ra. Hách nhĩ tư thấy hắn xả vài hạ cũng không thành công, đang muốn giúp hắn, hắn lại đem nút bình cắn ở trong miệng dùng sức kéo ra. Nhưng hắn tay run quá lợi hại, dược bình không cầm chắc, dừng ở trên cổ lăn nửa vòng. Thuốc viên lăn xuống đầy đất. Hắn vội vàng túi đầu đi tìm, nhưng hắn đã thấy không rõ lắm, lại chỉ có thể dối tay đi sờ. Thật vất vả sờ đến một viên, hắn vội vàng nhét vào trong miệng nuốt xuống. Đãi lại muốn đi sờ khi, Trung Diêu các nàng phát hiện bên này động tinh chạy tới. Phát sinh chuyện gì? Trung Diêu vội vàng chạy đến mộ tu thần bên người ngồi sổm xuống. Mộ tu thần còn ở khụ, hắn nói không nên lời lời nói, chỉ mơ hồ xuôi thai thấy Trung Diêu thanh âm, biết nàng đã trở lại. Hách nhĩ tư lo lắng nhìn mộ tu thần liếc mắt một cái, nhưng hắn không biết chính mình có phải hay không hẳn là nói cho Trung Diêu mộ tu thần có nội thương, nghĩ nghĩ, liền chỉ nói, mới vừa có người rơi xuống nước, hắn nhận sai thành người, đi xuống cứu người, có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Trung Diêu vừa nghe hốc mắt liền đỏ, người ngốc không ngốc. Tối hôm qua mới bị bệnh cả đêm, hiện tại lại xuống nước, người thế nào lạc? Mộ tu thần chỉ ấn ngực cố hết sức lắt đầu, hắn ở nỗ lực tưởng có thể tìm cái gì lý do mau rời khỏi hồi phủ. Trung Diêu thấy hắn túi đầu khụ không ngừng, vội ngồi xổm hắn phía sau vỗ nhẹ bối giúp hắn thuật khí. Tóc của hắn ướt dầm dề đáp ở phía sau bối, Trung Diêu mỗi chụp một chút đều chụp ở trên tóc, nàng liền đem hắn tóc toàn hợp lại lên đáp ở một bên trên vai. Như thế nào sẽ khụ lợi hại như vậy? Trung Diêu đẩy mặt nôn nóng. Hách nhi tư, phiền thoái ngươi mau đi giúp ta lấy điểm nước cấm tới. Trung Diêu ngừng đầu, hắn uống nước hẳn là. Nàng trợt dừng lại. Nàng ngơ ngác quay đầu lại. Ánh mắt động lại nhìn mộ tu thần rũ đầu lộ ra tới kia một đoạn sau cổ. Nhìn kia một khối nổi lên xương sống lưng ở giữa, một viên đỏ thám huyết trí. Nàng run rẩy ngón tay ở mặt trên đè đè, trên mặt huyết sắc nhanh chóng tởi đi xuống. chung Diêu cảm thấy chính mình rất nhiều thời điểm đều thực trì đột, nhưng giờ khắc này, nàng lại rất hận chính mình đột nhiên mà tới nhảy bén, nàng đảo tình nguyện chính mình tiếp tục trì đột. Rất nhiều hình ảnh từ trước mắt nhanh chóng hiện lên, rất nhiều từng có quá một tia nghi hoặc sự cũng rộng mở sáng tỏ Sao có thể sẽ có lớn lên giống nhau như lúc biểu huynh mội? Sao có thể có người hành vi thói quen đều giống nhau như lúc Sao có thể có người nhất tần nhất tiếu vi biểu tình đều tương đồng? Biểu ca cùng biểu mội đến nay cũng không đồng thời xuất hiện quá. Mỗi lần hỏi Diêm Thanh, mộ tu thần cũng trước nay đều chỉ cho một cái hàm hồ trả lời. Rõ ràng nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Chính mình thế nhưng bị lượt như vậy hoàn toàn. Nàng đi theo thương đội vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, tự cho là chính mình kiến thức rộng rãi. Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều gặp qua. Buồn cười nàng thế nhưng không nhớ tới, trên đời này có một loại công phu là có thể xúc cốt thay đổi hình thể. Chính là, vì cái gì đâu? Hảo chơi sao? Hẳn là hảo ngọn đi. Không hảo chơi, lại như thế nào sẽ 4 năm trước đùa với chính mình chơi còn chưa đủ, 4 năm sau lại đổi cái thân phận tới tiếp tục đùa với chính mình chơi đâu? Nguyên lai like 4 năm trước làm bạn là cái chê cười, 4 năm gian vướng bận cũng là cái chê cười, mà 4 năm sau, những cái đó tình thâm ý thiết cũng là chê cười, khiếp sợ, mê mang, không thể tin tưởng. Các loại cảm xúc lộn xộn ở bên nhau đốn nhiên đánh úp lại, Chung Diêu liền như vậy vẫn duy trì tư thế ngốc lăng một hồi lâu. Sau đó nàng giống bị kia viên huyết hồng chí năng giống nhau thu hồi tay, đứng lên, lảo đảo hai bước đi đến mộ tu thần trước mặt. Nàng đưa đẫm mà nhìn mộ tu thần, tận lực tưởng biểu hiện bình tĩnh, chính là không biết cố gắng nước mắt lại ngăn không được theo cầm nhỏ dọn. Nàng nhẹ giọng nói, "Diêm Thanh, ta đã từng có hay không đối với ngươi nói qua?" Người sau trên cổ kia viên huyết trí thật xinh đẹp. chương 134 huyết trí, gia tăng 1.200 tự. Kia viên dược nhiều ít phát huy điểm tác dụng, mộ tu thần miễn cưỡng ngừng khụ, mơ hồ xuôi thai thấy Trung Diêu kêu diêm thanh, lại nói cái gì sau cổ huyết trí, nhất thời có điểm phản ứng không kịp. Hắn quăng hạ đầu, nhắm chặt mắt hoan hoán, lại trận mắt mới hơi chút có thể thấy rõ một ít. Hắn hiếp mắt ngẩn đầu đi xem Trung Diêu, mơ hồ cảm thấy Trung Diêu tựa hồ ở khóc. Trung Diêu! Hắn gọi một tiếng. Cảm giác chính mình thanh âm nhẹ như tơ liễu, cũng không biết Trung Diêu hay không có thể nghe được. Lại nghe thấy Trung Diêu lạnh lùng hỏi, ngươi nói, trên đời này mặc dù là lại giống nhau hai người, có khả năng liền trên người chí cũng lớn lên giống nhau như lúc sau. Mộ tu thần mơ màng hồ đồ, Trung Diêu thanh âm giống từ rất xa địa phương chuyển đến, qua hảo sau một lúc lâu hắn mới rốt cuộc nghe hiểu nàng ý tứ. Hắn ngơ ngác dơ tay đi sờ gáy đầu ngón tay cảm thụ không đến kia viên trí tồn tại, nhưng hắn biết chính mình sau cổ có viên trí. Khi còn nhỏ tóc luôn là toàn bộ cao thúc, mẫu phi thường xuyên thích ở chính mình sau trên cổ điểm một chút, nàng nói, thần nhi sau trên cổ có viên hảo đáng yêu nốt rồi đỏ. Sau khi lớn lên, hắn đều là nửa vấn tóc thúc quan, kia viên trí bị giấu ở tóc hạ hắn liền không lại để ý quá. Lại chưa từng tưởng, sở hữu trăm phương ngàn kế, sở hữu thật cẩn thận, lại cuối cùng hủy ở này viên không chấp mắt tiểu trí thượng. Hắn thật sâu nhắm mắt lại. Ông trời tựa hồ cố ý cùng hắn khai một cái chí mạng vui vừa. Vì cái gì cố tình là lúc này? Ngang tính và tính, lại cuối cùng bại lộ ở như thế một cái nhất hư thời cơ. Một cái hắn liền phát ra âm thanh vì chính mình biện giải sức lực đều không có thời điểm. Chung Diêu thấy hắn gục đầu xuống nhắm mắt lại, một câu cũng không nói, trái tim tức khắc giống bị người hung hăng bắt lấy, dùng sức xoa bóp giống nhau, đau nàng dưới chân thiếu chút nữa đứng không vững. Này đó là, cam chịu sao? Nàng thở sâu, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bằng phẳng. Ta nên gọi ngươi mộ tu thần vẫn là kêu ngươi diêm thanh. Hoặc là nói, này hai cái tên kỳ thật đều là giả. Ngươi cảm thấy, hảo chơi sao? Một bên giả ý đối ta quan tâm săn sóc, một bên mắt lạnh nhìn ta đối một cái căn bản không tồn tại người tưởng niệm vững bận, rất có ý tứ đi. Ngươi xem ta thời điểm, trong lòng có phải hay không cảm thấy ta thực buồn cười. Hoặc là cùng ngươi bằng Hữu nói chuyện phiếm khi có phải hay không sẽ cười nói, các ngươi xem à, nữ nhân kia nhiều xuẩn à, mặc kệ ta dùng nữ nhân thân phận vẫn là nam nhân thân phận. Đều có thể chơi nàng xoay quanh, nàng lại còn đối ta nhớ mãi không quên nàng nói đến sau lại đã áp không được trong thanh em run dậy. Không phải mộ tu thần mỏng manh nỉ non, nồng đậm mùi máu tươi tụ tập ở hiết hầu hạ, hán bồ pháp mở miệng nói quá nói nhiều, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Đề cổ na yên lặng cùng hách nhĩ tư nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là kinh ngạc thần sắc. Diêm thanh tên này đối bọn họ mà nói cũng không xa lạ, lúc trước còn ở thương lai quốc ghi, Trung Diêu liền rất nhiều thứ nói lên quá. Nàng có một cái rất quan trọng thực vướng bận hảo tỉ muội, gọi là Diêm Thanh. Phần 161. Mỗi khi nói lên, trong mắt toàn là ấm áp thân sắc. Nàng sau lại kiên trì hồi phái thành, cũng là vì tới tìm Diêm Thanh. Lại không nghĩ rằng, chân tướng lại là như thế. Hắn huynh muội hai người đều là người ngoài cuộc, cũng không biết có thể như thế nào khuyên giải an ủi, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên. Chung Diêu dụ mắt thấy mộ tu thần tái nhợt sắc mặt, giống như đích sắc mệnh cực bộ dáng, trong lòng không tự giác nổi lên đau lòng. Nhưng thực mau lại bị nàng đè ép đi xuống. Nàng lúc này nhìn người nọ cảm thấy hắn là như vậy không chân thật. Người này thân phận, bộ dáng, lời nói, biểu tình, thậm chí hiện tại này phúc suy yếu trạng thái, khả năng đều là trang. Trong lúc nhất thời Diêm Thanh cùng mộ tu thần sở hữu lời nói biểu tình từ trong đầu hiện lên, nàng thế nhưng hoàn toàn phân không rõ này đó là thật sự này đó là giả. Diêm Thanh người này căn bản là không tồn tại. Kêu mộ tu thần đâu? Hiện tại nhìn đến cái này kêu mộ tu thần người. Lại hay không là chân thật đâu. Người này, quá sẽ trang. Nàng lệnh lung hỏi, mộ tu thần, ta hay không đã từng đắc tội quá ngươi. Chúng ta hẳn là từng có tiết đi. Cái này ăn tiết hẳn là còn rất thâm. Nếu không, như thế nào đáng giá ngươi suốt dùng hơn 4 năm thời gian tới trêu chọc ta đâu. Mộ tu thần không tiếng động không nói gì, vẫn là chỉ ninh mi lắc đầu. Chính là, ta lúc trước mới vừa bất quá tới chỗ này mấy ngày liền gặp được ngươi, cho dù có cái gì thu hận. Cũng nên là nguyên lai like trùng Diêu cùng ngươi thủ đi. Ngươi vì cái gì muốn trả thù ở ta trên người đâu. Mộ tu thần lại nghe không nổi nữa, hắn cảm giác chính mình trái tim liền mau vỡ vụt. Một nửa là bởi vì thương, một nửa là bởi vì Trung Diêu nói. Hắn cắn răng dùng ra sở hữu sức lực đứng lên, lắc lư đi phía trước đi rồi hai bước, tưởng kéo Trung Diêu tay. Hắn miễn cưỡng gọi một tiếng Trung Diêu. Trung Diêu lại đại đại lui một bước tránh đi hắn. Nàng không dám nghe mộ tu thần muốn nói gì, nàng sợ hại hắn trực tiếp thừa nhận Nói hắn đích xác chính là ở trêu đồ nàng. Càng sợ hai hắn cấp không ra một cái đủ để cho chính mình có thể tha thứ hắn lý do. Này hết thể phát sinh quá đột nhiên, nàng đầu trung hôn mê mê mang một mảnh. Đột nhiên liền cảm thấy thực khiếp đảm, nàng sợ hãi nghe được kết quả, sợ hãi mộ tu thần nói ra nói sẽ thật sự làm chính mình không thể không hết hy vọng rời đi. Nhưng nàng không muốn chết tâm, cũng không nghĩ rời đi. Cho nên, nàng không muốn nghe. Nàng còn không có làm tốt thừa nhận kết quả này chuẩn bị. Nàng thật sâu nhìn mộ tu thần liếc mắt một cái. Lướt qua hắn, chỉ để lại một câu, ta tạm thời không nghĩ nhìn đến ngươi. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Trung diêu Đề cổ na nhìn mộ tu thần liếc mắt một cái, đuổi theo chung diêu đi. Hách nghĩ tư bản năng cũng muốn đi theo qua đi, đi rồi hai bước lại dừng lại, có chút lo lắng xoay người nhìn mộ tu thần. Uy ngươi có khỏe không? Mộ tu thần giờ phút này suy nghĩ chậm chạm, một hồi lâu mới chậm dại xoay người, nhìn chung diêu đã chạy rất xa. Lại muốn đi truy Nhưng mới vừa đi hai bước liền suy sụp ngã xuống Hách nhĩ tư cả kinh Vội vàng muốn tiến lên đi đỡ Lúc này một đạo hắc ảnh trợt rơi xuống Hách nhĩ tư rơi chân dừng lại Trong lòng hoảng sợ Lập tức bày ra phòng ngự tư thái Người áo đen kia khi nào tới gần Hắn thế nhưng không hề phát hiện Hắn muốn làm cái gì Nhưng hắc ý gì nhân căn bản không xem hắn Vội vàng chạy đến mộ tu thần bên người đem hắn nâng dậy Vươn tay phúc ở hắn ngược chỗ Lấy nội lực vì hắn điều t Hắc Nghi tư nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến hẳn là mộ tu thần người. Hắn quay đầu nhìn nhìn, Trung Diêu đã chạy không thấy, lại quay đầu lại nhìn mộ tu thần liếc mắt một cái. Xác định người nọ là ở vì mộ tu thần chữa thương, liền xoay người đuổi theo Trung Diêu mà đi. Mộ tu thần hoang quá một hơi, hơi mở mở mắt, thấy đỡ người của hắn là buồn ứng đi theo Trung Diêu ám vệ, hắn cố hết sức nói, "Ngươi, Trung Diêu." Ám vệ minh bạch hắn muốn nói cái gì, vội vàng bẩm báo, "Vương ra yên tâm, Trung cô nương bên kia có người đi theo." thuốc hạ này liền mang ngại hồi phủ. Dược mộ tu thần lại gian năn nói. Cái gì? Hắn thanh âm quá nhẹ, ám vệ không nghe rõ, lại đem lô thai tiến đến trước mặt hắn. Dược hắn cố sức dơ tay chỉ chỉ. Không có dược hắn khả năng căng không đến hồi phủ. Ám vệ chiều hắn chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một cái tiểu bình xứ ngã vào bùi cỏ chung. Ám vệ dịu hắn ngồi xong, vội vàng qua đi nhặt lên bình xứ, từ giữa đảo ra hai viên dược trở về huy mộ tu thần ăn xong. Nhưng hắn tình huống hiện tại thật sự quá không xong. Dược mới vừa nuốt xuống, còn không có tới kịp phát huy tác dụng, hắn liền rốt cuộc nhịn không được trong cổ họng kia cổ thanh ngọt, ngửa đầu một mồm to máu tươi phun ra tới. Người cũng lại chịu đựng không nổi mất đi ý thức. Kia hai viên dược mang theo vết máu lại lần nữa lăn trở về bùi cỏ chung Vương ra. Ám vệ kinh hồ. Hồi trình trên xe ngựa, lại không có tới khi hoàn thành tiếu ngữ. Không có người ta nói lời nói, đề cổ Nam muốn nói lại thôi rất nhiều thứ. Cuối cùng cũng không biết nên như thế nào an ủi. Hách nhĩ tư chầm mi ngồi không biết suy nghĩ cái gì. Mà chung Diêu tắc vẫn luôn nghiêng đầu dựa vào bên cửa sổ, đờ đẫn nhìn bên ngoài bay vọt qua đi cảnh sát. Đãi xe ngựa về tới cửa hàng ngoại, Trung Diêu như cũ không nói một lời, giống không có linh hồn dối gô giống nhau chầm dãi từ trên xe xuống dưới, sau đó chầm dãi hướng cửa hàng đi. Đề cổ na rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước bắt lấy tay nàng. Trung Diêu! Trung Diêu tay thực lệnh bị đề cổ na lòng bàn tay đổ ấm trước hạ, trở về điểm thần. Nàng quay đầu cấp đề cổ na cùng hách nhị tư lộ cái hoàn toàn không ý cười tươi cười, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Đề cổ na nhìn nàng ngơ ngác đi vào đại đường, có khách nhân cùng nàng chào hỏi, nàng tựa không nghe được, viên tẩu tử thấy nàng trở về cười bưng bàn ăn vặt kêu nàng ăn, nàng cũng không lý, ngốc ngốc đi qua đi, sau đó từng bước một, ánh mắt dại ra lên lầu. Này như thế nào gọi người không lo lắng a đề cổ na lẩm bầm nói Hách nhĩ tư cũng như mày nhìn chung Diêu thân ảnh, làm nàng chính mình yên lặng một chút đi. Đê cổ na lại giận dữ, đều do cái kia họ mộ. Cái kia đại kẻ lừa đảo. Đại phôi đản. Hắn sao lại có thể lừa Trung Diêu, Trung Diêu đều nói nguyện ý gả cho hắn. Hách nhĩ tư lại không theo nàng cùng nhau mắng, hắn rũ mắt suy tư cái gì, thấp giọng nói, hắn có lẽ cũng không hư. Ấn. Đê cổ na ngẩn đầu xem hắn, không do vì cái gì lúc này hắn thế nhưng giúp đỡ khi dễ Trung Diêu người xấu nói chuyện. Hách nhĩ tư nhẹ nhàng vỗ hạ cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhỏ, không, rõ, có đôi khi có chút thương tổn, khả năng vừa lúc là bởi vì quá mức với để ý. Trung Diêu hoảng hốt đi trở về phòng, mọi mệt đem chính mình đảo tiến giường. Nàng muốn ngủ một giấc, ngủ rồi, liền cái gì đều không cần suy nghĩ. Chính là nàng ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu cũng ngủ không được, lại ngồi dậy. Nàng đi ngăn tủ trung tướng kêu hộp ninh vương ban thưởng hộp đồ ăn lấy ra tới. Dẫn theo hộp đồ ăn trầm rãi đi đến mộ tu thần phòng. Trong phòng cùng buổi sáng chủ nhân rời đi khi giống nhau. Nhưng, hắn hẳn là sẽ không đã trở lại đi. Nàng đứng ở cửa nghe nghe, mãn nhà ở đều là nhàn nhạt trầm đàn hương hơi thở. Rõ ràng Diêm Thanh cũng thích trầm đàn hương. Rõ ràng có rất nhiều dấu vết để lại. Chính mình như thế nào liền như vậy trì độ đâu. Nàng đi đến trước bàn, đem hộp đồ ăn bông, mở ra cái nắp, đem bên trong đồ vật giống nhau giống nhau lấy ra tới. Hộp đồ ăn có 3 tầng Lớn lớn bé bé mười mấy loại sơn hộp trang mức hoa quả quả khô, bày lửa cái bàn. Đều là chính mình luyến tiếc ăn lưu chữ chờ Diêm Thanh trở về cùng nhau chia sẻ thứ tốt. Nhưng, nào có cái gì Diêm Thanh đâu nàng lẩm bẩm tự nói. Nàng ngồi xuống, chậm rãi bắt đầu ăn trên bàn đồ vật. Lúc này tâm thực không. Nàng cho rằng chính mình sẽ tưởng rất nhiều, nhưng mà lại không nghĩ rằng sẽ như thế bình tĩnh. Nàng ghét nhất có người lừa gặp nàng, nguyên bản cho rằng nàng sở hữu cảm xúc nguyên tử với phẫn nộ. Nhưng lúc này ngồi ở chỗ này lẳng lặng nghĩ đến mới phát giắc không phải. Ở biết mộ tu thần chính là Diêm Thanh lúc sau, nàng trong nháy mắt cảm giác kỳ thật thực vi diệu. Hiện tại nghĩ đến, kia trong đó có bị lừa gạt phân nộ, lại cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Nàng thế nhưng, càng nhiều, là sợ hãi. Nàng sợ hãi mộ tu thần sẽ thật sự vân đạm phong khinh nói cho nàng, đúng vậy, ta chính là đầu ngươi chơi chơi. Từ sáng nay nàng nói cho đề cổ na, nàng thích mộ tu thần, đến bây giờ, bất quá mới nửa ngày thời gian. Nàng thậm chí, còn không có làm tốt muốn hận hắn chuẩn bị. Nếu hắn thật sự chỉ là vì treo đùa chính mình, kia nàng nên như thế nào đâu? Nàng nghĩ không ra đáp án. Nàng thậm chí vì hắn suy nghĩ rất nhiều không thể tưởng tượng lý do tới giải thích hắn lừa gạt, nhưng là cuối cùng, lại chỉ có treo đùa này một cái nhất làm người tin tưởng. Rốt cuộc, hắn một cái ra cảnh giàu có thương nhân, các mặt đều như vậy ưu tú, lần đó nguyên tiêu mở du những cái đó các quý nữ như thế nào si mê hắn, chính mình cũng không phải không thấy được. Như vậy một người, nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nữ không được. Đối mặt phổ phổ thông thông chính mình, trừ bỏ treo đùa thú vị, lại có thể có khác cái gì lý do đâu. Buồn cười chính mình thế nhưng thật sự tin. Trung Diêu không nhịn xuống tự rêu cười cười. Viên tàu tử đẩy cửa tiến vào khi, trong phòng không có đốt đèn, cũng không mở cửa sổ, tối tăm một mảnh, chỉ mơ hồ có thể thấy ngồi ở trước bàn bóng người. Nàng không tiếng động thở dài, nha đầu này từ buổi chiều trở về liền vẫn luôn ở chỗ này ngồi yên đến bây giờ. Buổi sáng rõ ràng vẫn là bốn người vui vui vẻ vẻ ra cửa, buổi chiều lại chỉ còn ba người hủ rũ cục đuôi trở về. Hỏi kêu huynh muội hai cũng nói không rõ, chỉ nói là hai người cãi nhau. Nàng là tưởng tượng không ra kêu tính tình ôn hòa mộ công tử có thể nhân chuyện gì cùng chung Diêu xảo đến đều không muốn đã trở lại. Viên tẩu tử đi vào đi, đem khay đặt lên bàn, lấy ra mồi lửa đem trên bàn ngọn đến thắp sáng. Sáng ngời đứng lên, nàng liền thấy trên bàn bậy nửa bàn ăn vặt. Di! Này không phải ngươi muốn lưu trữ cấp Diêm Thanh sao? Như thế nào chính mình ăn trước? Trung Diêu lung ta lung túng, nghe vậy lại dơ tay cầm lấy một cái mức hoa quả phóng trong miệng, thấp giọng nói, ơn, ta chán ghét Diêm Thanh, cho nên không nghĩ để lại cho nàng. Viên tẩu tử kinh ngạc. Trung Diêu từ trước đến nay không phải cái hảo tính tình, nổi giận lên mắng chửi người đều rất tàn nhẫn, nhưng là đối nàng từ trước đến nay đặt ở trong lòng bàn tay đau Diêm Thanh mà nói, câu này chán ghét tuyệt đối có thể xem như nhất nghiêm khắc nói. Hơn nữa, Nàng không phải cùng mộ công tử cãi nhau sao? Như thế nào lại xả đến Diêm Thanh? Xem nàng như vậy, viên tẩu tử cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đem khay cháo thịt mang sang tới đặt ở Trung Diêu trước mặt, ăn một chút gì đi. Trung Diêu nhìn đến cháo, đạo đích sắc cảm giác đói bụng, nàng tuy ăn không ít mức hoa quả quả khô, nhưng rốt cuộc không đỉnh đói. Nàng từ trước đến nay không phải cái bạc đái chính mình người, lại khổ sở cũng muốn ăn no bụng mới có sức lực khổ sở không phải. Nàng đoan qua chén, một ngụm một ngụm từ từ ăn. Lại giác bi từ giữa tới. Liên ở ngày hôm qua, cũng là ở chỗ này, cũng là giống nhau cháo thịt, vẫn là cùng cái đầu bếp nương ngao hương vị. Nàng con một ngụm một ngụm uy mộ tu thần ăn đâu, cũng là ở ngày hôm qua, nàng mới ý thức được chính mình thật sự đáng để ý hắn, cũng rất thích hắn. Nàng con ôm hắn ngủ một đêm đâu. Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt một viên một viên hướng trong chén rớt. Ngoài miệng cũng ăn không ngừng. Xách, thật hàm. Viên tẩu tử ngồi ở một bên yên lặng nhìn. Một chén cháo thịt đều mau ăn thành nước mắt cháo. Đãi nàng một chén hàm cháo ăn xong, đem chén đẩy ra, vẫn ngăn không được nhỏ giọng thuốc tha thuốc thít nước nở. Viên tẩu tử đem nàng thân mình bẻ lại đây, nhẹ nhàng ôm, làm nàng rửa vào trên vai. Nàng ôn nu nói, hà tất chịu đựng, khổ sở liền lớn tiếng khóc ra tới bái. Trung diêu liền lại nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên. Vì thế, lầu trên lầu dưới mọi người, đều nghe được nàng thê lương gào khóc. Ô ô ô cầu đồ vật, dám gắt ta ô ô ô. Đừng, đừng làm cho lão nương gặp được, ô ô ô, nếu không lão nương đánh gãy chân của ngươi, ô ô ô, ô ô ô, nam nhân thúi, lừa gạt láo nương cảm tình, ô ô ô, xú nữ nhân, ô ô ô, ô ô, cậu nam nhân, ô ô ô, lừa láo nương xuyên tình lữ trang, ô ô ô, đại kẻ lừa đảo. Viên tổ tử nhìn thiên yên lạc tưởng, lại là nam nhân thúi, lại là số nữ nhân, xem ra là này mộ công tử hồng hạnh xuất tưởng nhà ai cô nương, ngoài cửa. Đề cổ na ngồi sổm ven tường, đôi tay phủng mặt ngầng đầu hỏi, ca, chung diêu khóc như vậy thương tâm khổ sở, lần này hẳn là nguyện ý cùng chúng ta hồi thương lai đi. Phần 162 Hách nhĩ tư ôm tay rửa vào tường, nghe bên trong dũng cảm tiếng khóc khỏe miệng chịu chịu, có lê đi. Cách vách trong phòng, dương khâu buồn đều ngủ hạ, bị này một trận quỷ khóc sói gào cấp bừng tỉnh, không lắm thanh tỉnh tưởng, tấm tắc, đánh ghế chân đầu, vương ra ngại nhưng tự cầu nhiều phúc đi. Cửa hàng nóc nhà thượng Hai cài ám vệ ngồi sổm tuổi gió đêm, thiếu chút nữa bị này đột nhiên mà khởi thê thảm tiếng khóc cấp kinh lăn xuống đi. Trong đó một cái ám vệ ổn định thân mình, hỏi người bên cạnh, cái kia, cầu đồ vật cùng nam nhân thúi. Nói nên không phải là chúng ta vương ra đi. Bên cạnh ám vệ rõ ràng lớn tuổi rất nhiều, phi thường có nhân sinh kinh nghiệm ngẩn đầu nhìn ánh trăng, tiên lặng che lại lô thai. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, ta cái gì cũng không biết. chương 135 chờ đợi. Trung Diêu cũng không nhớ rõ tối hôm qua chính mình khóc tới khi nào mệt mỏi ngủ, buổi sáng tỉnh lại khi đã mặt trời lên cao. Khó được không ai tới quái dày nắng ngủ, đề cổ na cũng không lại sáng sớm tới mảnh gó cửa. Trung Diêu nằm ở trên giường, nghe dưới lầu chuyển đến mông lung tiếng nhạc thanh. Nguyên lai like đã đến giữa trưa, dưới lầu sân khấu thượng đã bắt đầu biểu diễn. Ngủ một đêm, đột nhiên cảm thấy có một loại kỳ quái cảm giác, sở hữu sự đều trở nên không quá chân thật. Dường như ngày hôm trước cùng hôm qua phát sinh hết thể đều chỉ là đang nằm mơ, căn bản không có chân thật phát sinh quá, càng sâu đến nỗi này, 4 năm sở hữu sự đều bất quá là đại mộng một hồi. Nàng không có xuyên qua, không có nhận thức một cái Têu Diêm thanh cô nương, không có đào hôn, cũng không có thích thượng một cái Mộ Tu thần người. Nàng vốn là sinh tại nơi đây, là một cái bình bình phàm phàm cô nương, khai cái tiểu điểm, tránh điểm tiền trinh, vô ưu vô lự, vô tâm không phổi. Đáng tiếc, Mộ Tu thần gương mặt kia quá khắc sâu. Không phải nàng trống giống nằm mơ có thể bịa đặt ra tới. Nàng hốt hoảng rời khỏi giường, ra cửa khi dừng một chút, lại hốt hoảng đi mộ tu thần phòng. Phòng trong an an tĩnh tĩnh, hắn quả nhiên không có trở về. Trên bàn còn bãi hôm qua phô nửa bàn quả khô mức hoa quả, chung diêu nhìn nhìn, lại qua đi giống nhau giống nhau thu hồi hộp đồ ăn chung. Lại đem hộp đồ ăn để về phòng của mình trong ngăn tủ phóng hảo. Sau đó đi xuống lầu ăn cơm, cuối cùng lại hốt hoảng đứng ở cửa hàng cửa, không biết muốn đi đâu. Ngay thương tổng cảm thấy chính mình quá thật sự phong phú, hôm nay lại đột nhiên trống giống, tìm không thấy sự làm, cũng cái gì đều không muốn làm. Mới vừa biểu diễn xong nữ cầm sư ôm cầm ra tới, thấy Trung Diêu đứng ở cửa, liền cười khanh khách mà cùng nàng chào hỏi. Lại tả hữu nhìn nhìn, cười hỏi, hôm nay như thế nào không thấy nhà người tiểu làng quân đâu. Trung Diêu ngơ ngác mà xem qua đi, ta tiểu làng quân. Nữ cầm sư che miệng mà cười, chính là cái kia cao cao, lớn lên rất đẹp tiểu công tử A Trung Diêu không mang mà vọng hồi trên đường, nhàn nhạt mà nói, "Hắn nha, hắn mới không phải ta tiểu lang quân." Nữ Cẩm Sư có chút ngạc nhiên thượng hạ đánh giá nàng, ngữ khí rất có thiết hận, chủ nhân này tầm mắt không khỏi quá cao đi. "Như vậy mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi tiểu lang quân, thế nhưng đều trước mắt." "Mãn tâm mãn nhãn?" Trung Diêu hỏi, "Ngươi lại như thế nào biết được?" "Này con dùng hỏi sao?" Đôi mắt nhưng không gạt được người. Nữ Cẩm Sư thay đổi chỉ tay ôm cầm, dơ tay đẩy đẩy bùi tóc, "Phàm là ngươi ở địa phương, kia tiểu lang quân đôi mắt đều hận không thể dính ở trên người của ngươi. Không tin ngươi đi hỏi hỏi kia mấy cái khiêu vũ, còn có sướng khúc nhi, ai nhìn không ra tới. Phải không? Trung Diêu không cấm tưởng, một người rốt cuộc có hay không khả năng kỹ thuật diễn như thế tinh vi, có thể lừa đến mọi người. Nữ cẩm sư trong mắt xoay chuyển, lại nói, ngươi biết trừ tịch đêm hôm đó, tiểu lang quân tới tìm ta mượn cầm thời điểm, là nói như thế nào sao? Trung Diêu nghe vậy nhìn nàng. Hắn nói A nữ cầm sư cười vẻ mà tái muội. Hắn muốn mượn cầm vì hắn Âu Yếm cô nương Vũ một khúc, nhìn xem có thể hay không bắt được nàng Phương Tâm. Nữ Cầm sư đầy mặt hướng tới, "Đáng tiếc tỷ tỷ thành thân qua sớm, bằng không như vậy đẹp lại thâm tình như vậy tiểu lang quân, ta nhưng đều muốn động tâm." Trung Diêu lẳng lặng quay đầu lại. "Âu Yếm cô nương sao? Có thể tin tưởng sao?" Nàng đột nhiên rất muốn đi một chỗ. Chết gần cửa chùa ngoại đại cây ngô đồng như cũ xanh um, xa xa liền có thể thấy nhánh cây thượng hàng ngàn hàng vạn màu đỏ hướng nguyệt bài. Đó là vô số người hướng về phía trước thiên thành kính kỳ nguyện. Một bài theo gió va chạm, thanh âm trôi giặt từ từ truyền rất xa. Qua nguyên tiêu, liền đã không có gì người lại đến treo thẻ bài, chỉ ngẫu nhiên có khách hành hương ra vào sẽ xem hai mắt. Trung diêu dựa vào ký ức, đứng ở đêm đó mộ tu thần đứng địa phương. Dương mắt nhìn lên, trên đầu hướng nguyện bài tầng tầng lớp lớp, dầm dạp. Nàng điểm chân nhìn một lát, không nhìn thấy quen thuộc chữ viết, đơn giản đi vào chùa miếu tìm tiểu hòa thượng mượn cái ghế. Mấy cái tiểu hòa thượng bái ở cạnh cửa xem hiếm lạ, bọn họ gặp qua này, nhân duyên dưới tảng cây muôn hình muôn vẻ thiện nam tín nữ, có người dưới tảng cây tương tư, có người dưới tảng cây cầu nguyện, có người dưới tảng cây liên hệ tâm ý, có người dưới tảng cây thể non hẹn biển. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người trực tiếp dọn ghế dẫm lên tới tìm thẻ bài. Thẻ bài thật sự quải quá nhiều, Chung Diêu ngửa đầu dơ tay từng bước từng bước đi tìm đi, không trong chốc lát liền cảm thấy eo đau bối đau, chỉ phải xuống dưới ngồi nghỉ ngơi một lát. Đai eo cùng vai hòa hoán lại đây, liền lại đi lên. Như thế không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, nguyên bản từ lá cây khe hở trung rơi xuống tới sáng ngời ánh nắng chậm rãi phai nhạt đi xuống, hỏa hồng sắc kim kimono chiếu qua lưu vân rừng ở vô số hướng nguyện bài thượng, đem phía dưới tua đều nhiễm tầng nhớ nhung kim sắc. Rốt cuộc, ở một đống thẻ bài chung, trung, Chung Diêu thấy được cái kia quen thuộc chữ viết. Nàng nhẹ nhàng ngưng thẻ bài, thấy mặt trên hai bài chữ nhỏ. Nguyên Khanh tâm tựa lòng ta, sớm sớm chiều chiều, bạc đầu cùng về. Lại phiên đến thẻ bài mặt trái, chỉ có hai chữ. Trung Diêu. Trung Diêu liền như vậy đứng ở trên ghế, ngửa đầu nhìn hồi lâu. Cuối cùng, nàng đem thẻ bài gỡ xuống tới, nhẹ nhàng vỗ hạ, cất vào trong lòng ngực. Lại đem ghế lau khô, còn cấp tiểu hòa thượng, liền lại chậm rãi đi rồi trở về. Vào đêm lúc sau, vạn hộ ngọn đèn dầu lần lượt sáng lên, trời cao không mây, trước mắt đầy sao. Cửa hàng trung đánh dương, tiểu công nhóm đem nội đường quét tức sạch sẽ sau lục tục trở về nhà. Lầu một lầu hai đèn bị từng cái thổi tắt, chỉ còn sân phơi thượng hai ngọn phòng đang nhẹ nhàng lay động. Hách nhĩ tư đẩy ra sân phơi môn, liền thấy chung diêu cuộn ở ghế treo chung, mặt hướng ra phía ngoài ngửa đầu nhìn không chung không biết suy nghĩ cái gì. Trên bàn tiểu than lò thượng thiêu nước gấm đã sôi trảo từ hồ trong miệng không ngừng mạo khói trắng, nhưng nàng trước mặt ấm trà chén trà rồi lại không có một tia nhiệt khí, phản phất sớm đã lạnh thấu. Hách nhĩ tư qua đi ở đối diện ngồi xuống, đem ấm nước để xuống dưới. Lại giơ tay đem chung diêu ly chung trà lạnh đảo rớt. Sau đó hắn động tác đốn hạ, lấy quá chén trà tinh tế nhìn nhìn. Hà dấu gợn sóng sứ men xanh ly, đồng dạng xuất từ đại ung con diêu, cùng mộ tu thần ném nhập giữa sông chính là một đôi nhi. Hách Nhĩ tư không tiếng động thở dài, đem cái ly thả lại chung diêu trước bàn, qua đi ngăn tủ chung tìm được ngày ấy mộ tu thần đưa cho chính mình dùng kia bộ cha cụ, vì chính mình cầm một cái cái ly, lại ngồi trở lại đi chậm dại pha trà. Đãi trà hảo sau, hắn vì chung diêu đổ một ly Lại vì chính mình đổ một ly, mới mở miệng nói, buổi chiều tam thúc tới nói, chúng ta văn điệp ra điểm vấn đề, quá hai ngày liền phải rời khỏi. Trung Diêu chậm rãi cúi đầu, nhìn nơi xa mông lung tưởng thành hình dáng, thấp giọng nói, liền các ngươi cũng muốn đi rồi sao. Hách nhĩ tư đem ly chung trà một ngụm uống cạn, nhấp nhấp miệng, tính một lát mới hỏi, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao. Trung Diêu không tiếng động, vẫn nhìn phương xa xuất thần. Hách nhĩ tư liền cũng lặng lặng ngồi. Hồi lâu lúc sau, Trung Diêu nói, Phái thành hồi thương lai đường xá xa xôi, các ngươi trên đường nhất định phải tiểu tâm an toàn, nguyện các ngươi thuận buồm xôi gió." Hách Nhị Tư dương mắt, "Đều như vậy, ngươi cũng vẫn là không muốn rời đi sao? Mặc dù đã biết hắn như thế lửa ngươi." Trung Diêu lại trầm mặc một lát, nàng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve xuống tay trung hướng Nguyệt bài, đạm đạm cười, "Ta đột nhiên nhớ tới, ta đáp ứng quá hắn, nếu là có cái gì hiểu lầm, không cần trước hận hắn, cũng không cần biến mất không thấy, phải cho hắn một lời giải thích cơ hội." Hách Nhị Tư chính là hắn cũng không có trở về cho ngươi giải thích, ngày hôm qua không có, hôm nay cũng không có. Trung Diêu túi đầu nhìn hướng nguyện bài, nhẹ giọng nói, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn, cũng có lẽ còn ở để ý ta câu kia tạm thời không nghĩ nhìn đến hắn, nhưng là, tóm lại sẽ trở về đi. Hách nhĩ tư theo nàng tầm mắt xem qua đi, thấy nàng trong tay một khối màu đỏ một bài, bị nàng nắm thấy không rõ mặt trên viết cái gì, chỉ mơ hổ nhìn đến bạc đầu hai chữ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tàn nhẫn hỏi nếu hắn không trở lại đâu. chung Diêu đột nhiên cười cười, nàng quay đầu chỉ hạ bên cạnh đá xanh tiểu ngươi nhìn, từ thành bắc đến quảng trường, chỉ có thể đi này trên cầu quá. Nàng y thì tiến gối mềm, lại ngửa đầu nhìn trời cao, nhẹ dọng than thở, này phái thành A, nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, chỉ cần cùng tồn tại này trong thành, như thế nào cũng sẽ gặp được. Sự tình dù sao cũng phải biết nguyên nhân, dù sao cũng phải có cái giải thích, ta không có khả năng liền như vậy thật không minh bạch liền rời đi. Ta Trung Diêu sẽ không cho phép có người đem ta sinh hoạt đảo loạn lúc sau, lại không cho cái lý do. Hách Nhĩ Tư im lặng chăm chú nhìn nàng sân mặt, nhìn đến nàng trong mắt ánh vào ngân hà. Hắn cười, cũng lười biếng dựa tiến gối mềm chung, cùng nàng cùng nhau ngửa đầu xem ngôi sao. "Đê cổ na còn lo lắng ngươi, ta nhất định phải tới an ủi ngươi, nhưng ngươi chỗ nào là yêu cầu an ủi ngươi? Người trước nay đều thực kiên cường, cũng có thể thực mau minh bạch chính mình muốn cái gì." "Bất quá, Trung Diêu, có câu nói ta còn là muốn nói." Hách nhĩ tương nghiêng đầu, đem chén trà dơ lên, nếu là ở chỗ này đã không vui, thương lai quốc vĩnh viễn hoan nên ngươi. Trung Diêu cũng bưng lên trước mặt chén trà, cùng hắn nhẹ nhàng chạm chạm, cảm tạ huynh đệ. Nàng uống xong sau không đem cái ly thả lại bàn, đây là thường lui tới mộ tu thần dùng cái ly. Nàng học mộ tu thần một bên đọc sách một bên uống trà khi thói quen động tác, dùng ngón trỏ ở ly khẩu xoa xoa. Lúc sau hai ngày, ở viên tẩu tử cùng trong tiệm tất cả mọi người thực lo lắng nàng thời điểm, nàng chính mình lại bình tĩnh xuống dưới Phản phất lại về tới ngày xưa trạng thái, đến giờ rời giường, đến giờ ăn cơm, đến giờ ngủ, thậm chí trung gian còn có tâm tình mang để cổ Na cùng hách nhị tư đi đi dạo một chuyến đông giao hoa thần miếu, ở chân núi khi, nàng còn có thể chỉ vào nước sông cười Khanh khách cho bọn hắn giảng lúc trước chính mình rơi xuống nước diêm thanh cứu nàng chuyện cũ. Chỉ là rảnh rối khi, nàng tổng hội đi sân phơi ngồi phát ngốc, liền nàng mua rất nhiều trở về tống cổ thời gian họa vợ cũng không nhìn. Mà này hai ngày, mộ tu thần cũng vẫn luôn không trở về. Ngày thứ tư sáng sớm, tóc vàng mắt xanh thương đổi lại mênh mông quần quận tụ tập ở thành Tây. Trung Diêu đưa bọn họ đoàn người đưa đến cửa thành ngoại, đề cổ na ôm Trung Diêu không muốn buông tay, khóc sức mướp nhát mãi. Trung Diêu, ngươi liền theo chúng ta đi sao, ta hảo khó được mới đối một người động tâm, chúng ta làm không thành phu thê cũng có thể làm tỉ muội sao, ta bảo đảm so phu quân của ngươi còn đối với ngươi hảo. Trung Diêu nhậm nàng ôm, tuy rằng cảm thấy thử cấm lòng, nhưng cũng cảm thấy trên vai bị nước mắt thấm ướp vật liệu may mặc rất khó chịu Chỉ bắt đắc dĩ cười sở sờ, sờ nàng đầu Chờ ta có rảnh Nhất định trở về thương lai xem ngươi Đãi canh giờ không sai biệt lắm Thương đội xe ngựa bắt đầu chậm dại khởi hành Đề cổ na mới cuối cùng lưu luyến Không rời bông ra chung diêu Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình biết không Tính tình của ngươi thu một chút Đừng xúc động đừng gây chuyện Ngươi một người ta không yên tâm con có, đừng tổng xem họa buồn quá muộn ngủ Mùa đông đừng uống trà lạnh Mùa thu cũng không được, ngươi nhớ kỹ không vui liền hồi lai Biết không? Rõ ràng so Trung Diêu còn nhỏ vài tuổi, lại giống cái hiền huệ tiểu thê tử vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò Trung Diêu. Phần 163. Trung Diêu mỉm cười hướng bọn họ phất tay. Hắc Nhĩ Tư cùng để cổ Na đi ở cuối cùng, muốn lên ngược khi, hắn quay đầu lại nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái, ở nàng trước sau không có hoàn toàn giãn ra khai mi đuôi nhiều dừng lại một lát. Chầm trước luôn mãi, hắn lại buông dây cương, đi trở về đến Trung Diêu trước mặt. Giơ tay nhẹ nhàng thuận thuận Trung Diêu lông mày. Hắn ôn nhu nói, yên tâm đi, tên kia khẳng định sẽ trở về, hắn kỳ thật thực để ý ngươi. Đề cổ na đi theo hắn bước chân đi tới, nghe vậy không cao hứng rầm rầm chân, ca. Ngươi sao lại có thể thế cái kia đại kẻ lừa đảo nói tốt? Hách nhĩ tư không để ý tới mọi mội cảnh cáo, xem chung diêu mặt lộ vẻ khó hiểu, trần trơ hạ, vẫn là nói, rốt cuộc một cái chịu thương còn có thể không màng chính mình an nguy đi cứu người của ngươi, sao có thể không để bụng ngươi đâu? Bị thương? Có ý tư gì? Trung riêu như mày, trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. Đề cổ na cũng nghi hoặc nhìn hách nhi tư. Hách nhi tư thu hạ mắt, nghĩ nghĩ, lại dương mắt. Vốn dĩ ta chán ghét kia họ mộ, là không nghĩ nói, nhưng là... Hắn khẽ thở dài. Trung diêu ngươi tuy rằng có thể đánh nhau, nhưng là công phu chiêu số cùng chúng ta không giống nhau, cho nên ngươi nhìn không ra tới. Kia họ mộ trên người có thương tích, hẳn là có đoạn thời gian vết thương cũ, thương tới trình độ nào ta không rõ ràng lắm, nhưng là hẳn là không nhẹ cái gì trung riêu ngạc nhiên trợn to mắt. Trong nháy mắt trong óc mặt rất nhiều hình ảnh hiện lên. Mộ tu thần kia vẫn luôn thực tái nhợt sắc mặt, nàng chỉ tưởng hắn vốn là làn da trắng nõn. Hắn đi không được đường xa, đi ra ngoài xa hơn một chút điểm khoảng cách liền muốn ngồi xe ngựa, nàng tưởng từ nhỏ hưởng lạc quán. Chẳng lẽ là bởi vì thương duyên cớ? Hách nhĩ tư tiếp tục nói, ngày ấy ta cùng hắn so chiêu, ta thật không đụng tới hắn, hắn hộp máu là bởi vì động nội lực tác động vết thương cũ phát tác sau lại Ngày hôm sau chúng ta đi ăn bách hoa hiến, ta coi hắn sắc mặt liền biết hắn thương còn chưa khôi phục ta không biết hắn vì sao gặp ngươi cũng không biết hắn có ý đồ gì, liền cũng không hảo đối với người nói. Nhưng sau lại, hắn đem rơi xuống nước người nhận sai thành là người, đỉnh như vậy thân thể, hắn thế nhưng một chút do dự đều không có liền lại dùng công phu đi cứu người. Nói thật, ta sau lại nghĩ tới, nếu đổi thành ta, ta không nhất định có thể làm được, ta ít nhất sẽ cân nhắc một chút ta thương cùng lợi và hại, rốt cuộc kia khả năng người cứu không đứng dậy chính mình cũng chết ở bên trong. Ta cảm thấy, nếu không có đem một người thật sự để ở trong lòng, tất nhiên sẽ không làm được như thế. Trung diêu lông mi run hạ, đầu trung hồi tưởng lên ngày ấy mộ tu thần ngồi quỳ trên mặt đất bộ ráng, hắn rũ đầu, sắc mặt lại như vậy trắng bệnh. Cho nên, cho nên ngày đó hắn như vậy không phải trang chung diêu trong lòng đau xót, nhưng là ta, ta liền, ta liền đem như vậy hắn ném ở đằng kia. Hách nhĩ tư thấy nàng có chút hoảng loạn, ấn nàng bả vai làm nàng ổn ổn thần. An ủi nói, ngươi đừng lo lắng, ta ngày đó là xác định nhìn đến thủ hạ của hắn tới chiếu cố hắn, ta mới rời đi. Trung diêu sau khi nghe xong nhiều ít thả điểm tâm, nàng lại ngừng đầu, hóc mắt có chút hồng, nàng có chút vội vàng đối hách nhị tư hai người xin lỗi nói, kia vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn, ta liền không tiễn, ta, ta muốn đi tìm hắn. Hách nhị tư thật sâu nhìn nàng một cái, buông lòng tay, cười cười, đi thôi. Chờ đến Trung diêu bước nhanh rời đi bóng dáng xoay cong nhìn không thấy. Hách nhị tư cùng để cổ na mới xoay người từng người lên ngựa. Thương đội đã đi ra một khoảng cách, hai người bọn họ cũng không đội, đánh mã ở phía sau chậm dãi đi theo. để cổ na ngồi ở trên lưng ngựa lắc lắc vai rũ đầu, vẫn là có chút toán hận liếc. Hách nhị tư liếc mắt một cái, ngươi làm gì muốn nói cho chung Diêu những lời này đó, rõ ràng ngươi cũng thích Trung Diêu. Nói không chừng nàng không biết chấn tướng, một giận dối hôm nào liền hồi tương lai. Hách nhị tư nết miệng cười, triển khai bàn tay to xoa xoa mội mội đầu tóc, sẽ không Ngươi nhìn không ra tới Trung Diêu để ý nhiều cái kia họ mộ sao. Ta tuy rằng thật là thích Trung Diêu, nhưng là so với tên kia A, ca ca ngươi thật là thua. Đế cổ na dơ lên đầu, không phục, hắn cũng bất quá là so ngươi khoát phải đi ra ngoài thôi, trừ bỏ cái này hắn còn có cái gì. Bất quá là một cái nho nhỏ thương nhân, Trung Diêu kia tính tỉnh tổng dễ dàng đắc tội với người đến lúc đó hắn lấy cái gì bảo hộ nàng. Ngươi chính là chúng ta thương lai quần vương, nếu là Trung Diêu cùng ngươi ở bên nhau, ai dám khinh nàng, nhục nàng? Hách nhĩ tư không nhịn xuống lại cười hai tiếng, nha đồng nốc, kia họ mộ cũng không phải là nho nhỏ thương nhân. Thấy đề cổ na trong mắt mê mang, hách nhị tư nói, ngươi ngắm lại, chúng ta thương đội nói như thế nào cũng là thương lai quốc hoàng gia thương đội, có thể ở chúng ta văn điệp thượng động tay chân, này toàn bộ phái thành, có này quyền lợi có thể có mấy người. Ngươi là nói này phái thành người cầm quyền muốn đuổi chúng ta đi. Đề cổ na nghĩ mại không thông, chính là vì cái gì đâu. Chúng ta cùng hắn không oán không thủ. Ai nói không oán không thủ? Hách nhĩ tư biểu môi, đã nhiều ngày ở chung riêu cửa hàng, ai xem chúng ta nhất không vừa mắt? Ai làm tất cả mọi người cảm thấy ta khi dễ hắn? Cái kia đại kẻ lừa đảo. đề cổ na như cũ mờ mịt, chính là này cùng chúng ta văn điệp ra vấn đề lại có quan hệ gì? Hách nhĩ tư thực vì mội mội trì độn thở dài, nhẹ nhàng bắn hạ cái chán của nàng, quyết định lại điểm minh bạch điểm, này phái thành vị kia chưa bao giờ lộ diện, nghe nói vẫn luôn ở dưỡng thương vưng ra, chính là cũng họ mộ a Ngày ấy kia Hắc Y Diệp Nhân, nếu hắn không thấy quá nói, kia thân thủ hẳn là thuộc về ám vệ, giống nhau thương nhân quý giả, nhưng không cần dưỡng ám vệ. Đề cổ Na rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói kia đại kẻ lừa đảo là. Ngay sau đó lại không thể tin tưởng, sao có thể? Nghe nói kia đại ung chiến vương chính là bộ mặt giữ thợn, lưng hùng vai gấu đại tướng quân, sao có thể là như vậy một cái nhìn văn nhã gầy yếu tiểu bệ kiếm. Hắc Nhị Tư nhìn ra nàng nghi hoặc, hồi tưởng khởi người nọ quỷ quệ thân thủ cùng ngày đấy hung ác nham hiểm sát khí. Không nhìn xuống khỏe miệng co giật một chút, chỉ có thể nói. Không thể trông mặt mà bắt hình dòng đi. Bất quá hắn lại nói, nếu hắn thật là vị nào, ngươi nhưng thật ra có thể yên tâm, liền hắn để ý Trung Diêu kia tư thế, tương lai toàn bộ đại ung cũng sẽ không có người dám khinh ngươi Trung Diêu nửa phần. Đê cổ na kỳ quái nhìn ca ca liếp mắt một cái, ngươi sớm đoán ra hắn thân phận, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì chưa cho Trung Diêu nói. Hách nhĩ tư nghe vậy sang sảng cười ha hả, đá đá bụng ngựa đuổi theo đuổi thương độ Hắn lòng dạ hẹp hỏi dương giọng nói. Hắn xử trá làm tất cả mọi người hiểu lầm ta, ta vì cái gì muốn giúp hắn nói nhiều như vậy. Mới vừa cấp Trung Diêu nói những cái đó liền tính tận tình tận nghĩa, mà khác, hắn tự cứu nhiều phúc đi. chương 136 gió nổi lên, canh 1. Trung Diêu từ Tây Cửa Thành tiến vào sau liền trực tiếp đi cái địa phương, là đã từng mộ tu thần đã nói với hắn địa chỉ, cái kia cái gọi là yêu cầu tu sửa dinh thự. Đợi cho địa phương, nhìn thấy một không đại không nhỏ tòa nhà. Trên cửa chưa treo biển hành nơi biển, môn đầu thanh sơn sáng bóng, đích xác như là mới vừa tu sửa không lâu bộ dáng Trung Diêu gõ cửa hồi lâu cũng không có người quản môn. Liên người gác cổng cùng hạ nhân cũng không có một cái, đảo không giống như là có người trụ bộ dáng Trung Diêu hơi suy tư hạ, lại đi một cái khác địa phương. Thành Nam một nhà không lắm thu hút tơ lửa bên trong trang. Hôm nay không có gì khách nhân, trưởng quay trống đầu ở quầy sau ngủ gà ngủ gật, tiểu nhị cầm trổi lông gà có một chút không một chút khắp nơi phủi hôi. Thấy có người tiến bảo, tiểu nhị lập tức gương mặt tươi cười lên người. Cô nương mua tơ lụa sao? Vừa vặn, hôm qua cái tiểu điếm mới vừa vào hai thất tần tơ lụa, đều là hiện tại Giang Nam chính lưu hành kiểu dáng, những cái đó quan ra các tiểu thư thích chứ, ta đưa cho ngươi nhìn xem. Trung Diêu không tiếp hắn lời nói, tả hữu nhìn một vòng, khách khí hỏi, tiểu ca có lễ, xin hỏi hạ các ngươi chủ nhân ở sao? Tiểu nhị sử sốt, nhiệt tình phai nhạt rất nhiều, a Chủ nhân không ở A kia có thể phiền tói ngươi nói cho hạ ta chủ nhân đi đâu vậy sao? Trung Diêu lại hỏi. nay tiểu nhị theo bản năng đi xem trường quài. Trường quài ở sáng sớm liền nghe được động tính, lười nhắc mở to chút đôi mắt, thấy không phải mua đồ vật cũng không nhiều thân thiện, chỉ hỏi nói, cô nương tìm chúng ta chủ nhân chuyện gì? Trung Diêu xoay người đối với trường quài, chân chờ nói, ta là hắn. Bằng hữu, có chút việc tìm hắn, trưởng quài cũng biết hắn ở đâu. Trường quài khởi động gật đầu đem Trung Diêu đánh giá một lần. Thái độ vẫn không nóng không lạnh, chủ nhân sản nghiệp đông đảo, mỗi cái cửa hàng đều phải chiếu cố. Chúng ta cái này cửa hàng chỉ là trong đó nhỏ nhất một cái, chúng ta này đó làm công sao có thể biết chủ nhân ở đâu. Hắn còn có khác sản nghiệp. chung Diêu giật mình. Ngay sau đó, lại bình tĩnh xuống dưới, nàng thế nhưng không cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu Diêm Thanh cái này thân phận đều là lừa nàng, kia mộ tu thần này thân phận thượng có chút giả dối tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái. Nghĩ đến... Vừa rồi đi cái kia căn bản không ai nơi ở, cũng nên không phải hắn chân chính cư trú địa phương đi. Liền, có điểm chết lặng. Nhưng mà nàng không biết, ở trước mặt này trưởng quay trong lòng, lại là một khác phiên cân nhắc. Nay cửa hàng chân chính chủ nhân là Tần Trần Diệp, nghe Trung Diêu hỏi chủ nhân, tự nhiên nói cách khác Tần Trần Diệp, căn bản là không biết bọn họ nói căn bản liền không phải cùng người. Nghe thấy trước mặt cô nương ngạc nhiên, hắn trong lòng cười nhạo một tiếng. Cảm tình. Cô nương này liền bọn họ chủ nhân còn có khác sản nghiệp cũng không biết đâu. Loại này cô nương tìm tới môn sự, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Bọn họ này đó phía dưới làm việc người đều biết, chủ nhân tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng lại còn chưa thành thân, là cái không yên phận, chê hoa gẻo nguyệt đó là chuyện thường ngày. Có thể là thiếu đạo đức chuyện này làm nhiều sợ bị người tấu, bọn họ chủ nhân ở sinh ý thượng nhưng thật ra tương đối liệu thấp, bên ngoài người trừ bỏ biết bọn họ chủ nhân là Thúy Ngô Hiên chủ tử ngoại. Rất ít có người biết hắn còn có mặt khác cái gì sản nghiệp. Mà bọn họ chủ nhân ở lừa cô nương khi, giống nhau liền lấy cái này nhỏ nhất cửa hàng làm tấm mục. Kỳ thật nghe nói bọn họ chủ nhân đối các nữ nhân cũng rất hào phóng, hồng nữ nhân rất có một bộ, phần lớn cũng đều là người tình ta nguyện, hảo tụ hảo tán. Nhưng này trong đó khó tránh khỏi có như vậy hai ba cái động chân tình không muốn buông tay, hoặc là được chỗ tốt càng thêm lòng tham. Thúy Ngô Hiên cửa có thị vệ thủ, người bình thường vào không được, Này đó nữ nhân liền chỉ có thể tới nơi này tìm hắn. Đối với chuyện này chủ nhân đã từng giao đáy quá, không cần lý, trực tiếp đuổi đi đó là, các nàng thấy không chiếm được chỗ tốt, sẽ tự rời đi. Bất quá. Trường quay lại hướng trung riêu trên người nhìn nhìn. Chủ nhân tuy rằng là cái cầm thú, nhưng gì vãng cơ bản cũng chỉ trêu trọc phong trần nữ tử. Hôm nay cái này nhưng thật ra cùng ngày xưa không giống nhau. Thấy thế nào đều là cái giữ khuôn phép đàng hoàng nữ tử A Cho nên chủ nhân đây là đã cầm thú không bằng sao. Trung Diêu không biết trưởng quầy tâm tư chăm chuyển, lại vẻ mặt ôn hòa hỏi, kia có không phiền toái ngươi báo cho hạ ta, các ngươi chủ nhân mặt khác sản nghiệp ở nơi nào. Ta đi tìm hắn. Trưởng quay nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, như thế nào mỗi cái tới tìm chủ nhân nữ nhân nói từ đều giống nhau. Hắn có lời nói, cô nương ái nói giỡn, ta chỉ là một cái lấy tiền làm việc, bổn phận công tác đó là phụ trách này một cái cửa hàng mà thôi, chủ nhân có này đó sản nghiệp chẳng lẽ còn sẽ cho ta hội báo sao. ta chỗ nào sẽ biết Trung Diêu thấy hắn thái độ liền biết đây là không muốn nói. Nay cũng không kỳ quái, tùy tiện đi đâu ra cửa hàng nói muốn gặp người khác chủ nhân kia cũng không phải tùy tiện là có thể làm thấy Nàng liền lại lui mà cầu tiếp theo hỏi, kia xin hỏi các ngươi chủ nhân giống nhau bao lâu thời gian sẽ đến này cửa hàng một lần đâu. Trường quay có điểm không có kiên nhẫn. Cô nương này nhìn nhất giống đàng hoàng cô nương, như thế nào ra mặt lại dày nhất đâu. Hắn bực bội vây vây tay, tưởng nhanh lên đem người đuổi rồi hảo tiếp tục ngủ ga ngủ gật, thời gian không chừng. Có khi nửa tháng, có khi một tháng, có khi tâm tình hảo hợp với hai ngày qua, bất quá loại tình huống này chỉ xuất hiện quá một lần. Hắn hôm qua mới tới tuần tra quá, nói vậy không cái 10 ngày nửa tháng sẽ không tới. Trung Diêu nghe vậy lại là trong lòng vui vẻ. Ngày hôm qua còn tới tuần qua cửa hàng, vậy thuyết minh hắn thương không có việc gì đi. Tư cập này nàng nhẹ nhàng thở ra. trưởng quay tưởng, lời nói đều nói đến này phân thượng, cô nương này tổng nên thức thời đi rồi đi. Hắn một lần nữa trong đầu. Khép lại mắt chuẩn bị tiếp tục buồn ngủ, rồi lại nghe chung Diêu bình tĩnh hỏi, ta đây có thể ở chỗ này chờ hắn sao. Phần 164 Hoắc, trường quay lại bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chầm chầm Trung Diêu. Không nghĩ tới cô nương này thế nhưng như thế. Càn dỡ công nhiên tại đây chờ nam nhân, này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng đối phương rốt cuộc là cái cô nương ra, hắn một cái đại lao ra cũng không hảo lại nói lời nói nặng, hắn nơi này dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán địa phương. Không hảo làm cho quá khó coi. Chỉ phải ninh mi vấy vây tay, trầm giọng nói, tùy ngươi. chung Diêu chỉ cười cười, hơi không người gật đầu đối hắn nói cái tạ, sau đó đi đến cửa hàng cấp khách nhân nghỉ ngơi ghế trên ngồi xuống. Trường quay cả ngày ngồi ở sau quài, liền thường thường ngẩn đầu nhìn xem cái kia ngồi ở bên cửa sổ cô nương. Hắn cảm thấy cô nương này thật là cái rất kỳ quánh người, nàng cả ngày liền ngồi ở đằng kia nhìn bên ngoài cảnh sát xuất thần, không xảo không náo, an an tính tĩnh Đói bụng còn sẽ chính mình đi ra ngoài mua cái bánh bột ngô ăn, sau đó lại trở về tiếp tục ngồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, cửa hàng đánh dương, nàng mới đi theo đứng dậy cùng lui đi ra ngoài. Trường quay khóa cửa khi, kia cô nương còn ở một bên thực xin lỗi nói, hôm nay thật là quái dày ngươi. Trường quay thân sắc hề vài lắc đầu, nghĩ thầm cái này ngươi dù sao cũng phải hết hy vọng đi. Ai ngờ lại nghe kia cô nương dùng phi thường có lễ phép thanh âm nói, kia ngày mai liền muốn tiếp tục làm phiền. Trường quay. Người còn tới A. Hắn không cấm yên lặng tưởng, chủ nhân này rốt cuộc là thiếu bao lớn một bút nợ tình A. Hôm sau sáng sớm, Trung Diêu sớm liền rời giường rửa mặt chải đầu một phen, nói không rõ xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng hôm nay khó được thượng điểm phân mặt, vẽ mi lại điểm điểm son môi Thu thập hảo sau, lại đi mộ tu thần trong phòng. Hắn muốn là ở trong tiệm ở nhờ, theo lý thuyết người rời đi, căn phòng này liền hẳn là thu thập ra tới, nhưng Trung Diêu lại không làm người tiến vào quá Nàng đem trong phòng các nơi lấy rẻ lau xoa xoa, lại đem trên mặt đất cũng quét tức một lần. Phòng không nhiễm một hạt bụi, như là còn có người cư trú bộ dáng. Vương cái trổi, nàng không tiếng động thở dài. Bất quá mấy ngày không thấy, lại có chút tưởng niệm. Dưới lầu lúc này đúng là chiều thực nhất náo nhiệt thời điểm, chung Diêu đi phòng bếp ăn chút gì, liền lại ra cửa hướng thành Nam tơ lũi trăng đi. Mới vừa không đi bao xa, liền thấy vệ bộ đầu mang theo mấy cái bộ khoái cùng một ít nha dịch đi nhanh hướng bên này mà đến. Trung Diêu trong lòng cảm thán, này làm việc cũng là vất vả, đại buổi sáng liền bắt đầu phá án bắt người. Ai ngờ vừa định xong, bọn bộ khoái lại ngừng ở nàng trước mặt ngăn đón nàng đường đi, nhà dịch nhanh chóng tản ra đem nàng vây quanh ở trung gian. Trung Diêu chương 137 Vân Dũng, canh 2 Trung Diêu đang buồn bực gian, vệ bộ đầu tiến lên một bước, hắn trên mặt vững vàng, thái độ còn tính thực khách khi ôm quyền hành lễ. Trung cô nương, thất lễ, còn mời theo chúng ta hồi tranh ngươi cửa hàng. Có một số việc yêu cầu người phối hợp tra hỏi. Trung Diêu như lọt vào trong sương mù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng từ trước đến nay buồn phận, cũng không trái pháp luật, liền cũng không cảm thấy sợ hãi, rất phối hợp lại theo bọn họ cùng nhau đi trở về. Viên tổ tử thấy Trung Diêu mới ra môn không hai bước lại về rồi, đang định muốn đi lên dò hỏi, lại thấy bọn nha dịch đột nhiên động tác nhất trí rút ra bộ đao, đem cửa hàng cửa vây quanh một vòng, những cái đó đang muốn vào tiệm khách nhân hoàng sợ. Vội vàng lui về phía sau ở nơi xa quan vọng. Trung diêu cả kinh, đang muốn hỏi cái này là làm cái gì? Lại thấy dư lại nha dịch cùng bộ khoái cùng nhau bước nhanh vào tiệm, lớn tiếng quát trói thai quan phủ pha án, người rảnh rỗi làng tránh, liền đem khách nhân toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Ai, từ từ, làm gì vậy A con không có trả tiền a Viên tẩu tử cấp muốn tiến lên ngăn cản. Dương Khâu sợ nàng xô đẩy hãng hại, cũng sợ nàng cùng quan sai khởi xung đột có hại, một tay đem nàng kéo về hộ ở sau người Ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Các thực khách thấy quan sai tiến vào sáng đao đổi người, tự nhiên không dám lại đãi, chiếc búa cái muống một ném liền vội vàng ra bên ngoài chạy, chạy ra đi sau liền vây quanh ở cửa xem này rốt cuộc là làm sao vậy. Trong lúc không rõ nội tình tiểu công nghe nha sai kêu đều đi ra ngoài, liền cũng mơ màng hồ đồ đi theo đi ra ngoài, còn không đi ra môn, liền lại bị bộ khoái cấp ninh trở về, sau đó phát hiện, nha sai chỉ là làm thực khách đi ra ngoài, cửa hàng người lại toàn bộ bị khấu xuống dưới. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều là mãn nhãn khủng hoảng. Bọn họ loại này giữ quân phép tiểu dân chúng, chỗ nào gặp qua loại này trận trượng, rất nhiều người dọa dưới chân đã đứng không vững. Đại sở hữu thực khách đều bị đuổi ra đi, vệ bộ đầu mắt lạnh quét một vòng, nói, "Lục soát." Bộ khoái cùng nha sai nghe lệnh liền tứ tán mở ra, bắt đầu lục tung thảm thức tìm tòi. Trung Diêu không rõ nội tình, chỉ có thể ninh mi nhìn, nàng quay đầu lại hướng Viên Tẩu tử bên kia xem qua đi liếc mắt một cái, thấy Viên Tẩu tử cũng là mãn nhãn mở miệng. Không trong chốc lát, một cái bộ khoái trở về bám vào vệ bộ đầu bên thai nói gì đó. Vệ bộ đầu màu mắt nặng nghề nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái, đi theo kia bộ khoái đi sau bếp. Trung Diêu trong lòng chậm rãi sinh ra dự cảm bất hảo. Ít khi lúc sau, vệ bộ đầu lại về rồi, nói cái gì cũng chưa nói, tiếp tục trầm khuôn mặt đứng ở đại đường trung gian chờ những người khác tìm tòi. Cửa hàng tiểu công nhóm đại khí cũng không dám xuyến một chút. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, có cái bộ khoái bước nhanh từ trên lầu xuống dưới Đi đến vệ bộ đầu trước mặt, đem trong tay một cái giấy bao trình lên. Vệ bộ khoái đem giấy bao mở ra, Trung Diêu dưới cổ nhìn nhìn, thấy bên trong hình như là màu trắng mặt hôi trạng đồ vật, cũng không biết là cái gì. Vệ bộ khoái dùng ngón tay cầm khởi một chút, hai ngón tay nắn bước, lại cúi đầu nghe nghe, sắc mặt tức khắc hoàn toàn trầm xuống dưới. Hắn ngẩng đầu hỏi, lầu ba đệ nhất gian là ai phòng? Ta! Trung Diêu theo tiếng. Vệ bộ đầu lấy quá giấy bao, đi đến Trung Diêu trước mặt, tuy rằng sắc mặt không tốt. Nhưng ngự khí trước sau không quá nghiêm khắc, chỉ đạm thanh hỏi, kia phiền toái chúng cô nương giải thích một chút, vì cái gì ngươi trong phòng sẽ có cái này. Trung Diêu nhìn nhìn, lại mờ mịt ngừng đầu, đây là cái gì? Vệ bộ đầu ngước mắt cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, giống ở xem kỹ nàng hay không đang nói dối, ngươi không biết. Trung Diêu có chút rồi rắm Thứ này thoạt nhìn giống bột mì, nhưng giờ phút này tình huống này, nàng lại chi độn cũng biết khẳng định không phải bột mì, nếu không vệ bộ đầu không đến mức như vậy thần thái. Vệ bộ đầu cũng không hề cùng nàng đánh đố, nói thẳng nói, hôm nay sáng sớm có người báo án, nói hôm qua ở các ngươi nơi này mua đồ vật mang về ăn lúc sau, liền dẫn phát rồi thai phụ đẻ non. chung diêu cả kinh, sao có thể? Vệ bộ đầu liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, kinh đại phu trần bệnh, phát hiện là tang di hoa chúng độc dẫn tới. Mà vừa rồi, chúng ta người phát hiện các ngươi phòng bếp nồi đun nước liền thêm co tang di hoa, tiếp theo hắn nâng nâng tay, còn ở người trong phòng lục soát ra này bao tang di hoa phấn. Trung cô nương, ngươi còn có cái gì nói sao? Viên tẩu tử nghe đến đây, dưới chân mềm nhuôn quỳ rạp xuống đất, nàng kinh hoàng lớn tiếng nói, không có khả năng. Vệ bộ đầu, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta tuyệt đối không có khả năng sử dụng loại đồ vật này. Trung Diêu vẫn là vẻ mặt mờ mịt, nàng hỏi viên tẩu tử, tang di hoa phấn là thứ gì? Nhưng viên tẩu tử hiện tại không rảnh lo cho nàng giải thích, viên tẩu tử mặt đều cấp trắng, nàng lão đảo tiến lên kích động nói, vệ bộ đầu. Này định là có người vu hãng chúng ta. Ngươi nhất định phải điều tra rõ, thứ này tuyệt đối không phải chúng ta, Trung Diêu liền đây là cái gì cũng không biết sao có thể dùng nó. Chúng ta là hoan uổng. Trung Diêu túc khẩn mi, cho dù nàng không biết tang di hoa là cái gì, nhưng xem viên tẩu tử phản ứng, cũng đại khái đã biết tất nhiên không phải cái gì thứ tốt. Vệ bộ đầu sắc mặt lãnh lệ, hán đối Trung Diêu ôm hạ quyền, sau đó tay buông khi tay trái thói quen tính đắp ở bên hông bội đao trôi đao thượng, ngữ khí còn tính bằng Trung cô Nương Tăng di hoa sự tình quan trọng, sự thật như thế nào ta không thể định luận, hiện tại còn thỉnh chung cô nương cùng với trong cửa hàng mọi người cùng chúng ta một đạo hồi phủ nha phối hợp đại nhân thẩm tra. Lời này vừa nói ra trong tiệm các tiểu cô nương đều doa khóc. Chúng ta cái gì cũng không biết vì cái gì muốn bắt chúng ta. Ta không cần đi nha môn, ta lại không có phạm pháp, ta không cần đi. Ta cái gì cũng không biết ta, không cần bắt ta, đi vào liền ra không được. Vệ bộ đầu không dao động, vẫn không hề gợn sóng nói, chung cô nương. Chúng ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc, xem ở quen biết một hồi phân thượng, ta cũng không tưởng đối với các ngươi đánh, còn làm phiền các ngươi phối hợp chúng ta, tùy chúng ta đi một chuyến, nếu là thực sự có cái gì oan uổng của các ngươi, đại nhân cũng nhất định sẽ trả lại các ngươi trong sạch. Việc đã đến nước này, Trung Diêu cũng vô pháp nói cái gì, tổng không có khả năng tại như vậy nhiều bộ khoái nha sai trước mặt chống lại lệnh bắt đi. Chỉ phải gật gật đầu, làm nha sai ở trên cổ tay thượng cái cái quổng. Các thực khách đều vây quanh ở cửa xem náo nhiệt. Lại thấy cẩm diêu thực phường người đều bị thượng thủ khảo làm nha sai nhóm mang theo ra tới. Trong lúc nhất thời liền ồn ảo lên. Sao lại thế này? Sao lại thế này? nay thực phường phạm chuyện gì? Không biết ta, mới vừa còn hảo hảo ở ăn cơm đâu. Này đó quan sai đột nhiên liền tới bắt người. Tất cả mọi người cấp bắt. Này sợ là cái gì đại án tử đi. Có người nhịn không được tò mò, qua đi lôi kéo quen biết bộ khoái dò hỏi. Nhưng án tử chưa thẩm kết luận chưa định. Bọn bộ khoé đều phi thường hiểu quy củ nói năng thận trọng. Vây xem người hỏi không ra nguyên nhân, lại cũng không muốn tan đi, tiếp tục ngẩng cổ nhìn ra xa, nghị luận sôi nổi. Cửa hàng người đều bị khảo một bàn tay, mặc ở một cây xích sát thượng. Trung Diêu đi tuất đảng trước mặt, Viên Tử tử ở nàng mặt sau, nàng lúc này mới quay đầu đi nhỏ giọng hỏi Tang Di Hoa rốt cuộc là cái gì. Viên tẩu tử chính nhỏ giọng cho nàng giải thích thời điểm, lại nghe nói nơi xa một đội nhân mã chạy tới. Trung Diêu ngẩng đầu nhìn lại, Thấy mười mấy tay đấm bộ dáng nam nhân bước nhanh chạy tới, mặt sau còn đi theo một chiếc xe ngựa. Trung diêu nhìn đến trên xe ngựa cái kia trung ra ra huy liền chậm rãi nhăn lại mi. Xem náo nhiệt người thấy đám kia tay đấm hung thân ác sát, không tự rác lui về phía sau rất nhiều, cho bọn hắn nhường ra nói, tay đấm cùng xe ngựa liền một đường đi được tới cửa hàng trước cửa. Đãi xe đình hảo, cửa xe mở ra, liền thấy Trung lão nhân cùng Trung phu nhân từ trên xe xuống dưới. Hai người mới vừa ở trên mặt đất đứng vững, Trung phu nhân không khỏi phân trần Tiến lên một bước chỉ vào thực phường liên quát, cho ta tạp. Đem cái này hắc tâm can cửa hàng cho ta tạm nát nhừ. kia mười mấy tay đấm nghe tiếng kéo tay háo liền muốn tiến lên. Trung Diêu còn chưa động tác, vệ bộ đầu trước một bước che ở cửa hàng trước cửa, một tay đỡ bộ đao, bên cạnh hai cái bộ khoái cũng lại đây đứng ở hai bên. Vệ bộ đầu dương mắt xem qua đi, Trung lão ra, đây là ý gì? Trung lão nhân còn chưa nói lời nói, Trung Phu nhân âm thanh báo trước gâm bén nhọn gào lên, ý gì? Ta còn muốn muốn hỏi ngươi này làm việc che ở đây là ý gì? Này nha đầu chết tiệt kia làm buôn bán tâm thuật bất chính, nữ nhi của ta hôm qua gọi người ở chỗ này mua đồ vật trở về ăn xong sau liền đẻ non. Ta muốn tạp này lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Trung riêu mi đôi động hạ. Chẳng lẽ vệ bộ đầu mới vừa nói cái kia đẻ non người chính là trung tinh? Vệ bộ đầu lại bất vi sở động, vẫn giống căn cọc gỗ dường như đứng ở cửa, không có gì biểu tình nói, việc này chưa thẩm tra xử lý, còn không thể có kết luận. Xin khuyên chư vị bình tĩnh. Bình tĩnh. Ta như thế nào bình tĩnh? Ta cháu ngoại không có, đáng thương kia đã 6 tháng hải tử A. Liền như vậy không có. Nàng chỉ vào vệ bộ đầu chất vấn, các ngươi có phải hay không thu nàng cái gì chỗ tốt, ngăn ở nơi này là muốn chuẩn bị bao che nàng sao. Bên cạnh bộ khoái nghe không đi xuống, lạnh giọng quát lớn, đừng vội nói bậy. Trung phu U nhân không chút nào sợ hãi, ỉ vào trung gia ở phái thành thương hội quyền thế, ngay cả phủ doán đại nhân cũng muốn bán vài phần bằng diện. Lại nói nàng con rể lại là phủ nha thiếu dãán căn bản là không đem này đó tiểu bộ khoái để vào mắt nàng thái độ kiêu ngạo ngang ngược dương tay hôm nay ta chính là tạp này phá cửa hàng cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta xin khuyên các ngươi này đó làm việc tốt nhất tránh ra điểm bằng không có cái gì ngộ thương cũng đừng oán chúng ta cho ta tạp tay đấm Tuân lệnh lại muốn tiến lên bọn bộ khoái cũng biết chung ra không giống người thường ra không biết nên như thế nào đều đồng thời nhìn về phía vệ bộ đầu chỉ thấy về bộ đầu sừng sứng bất động chỉ bám một tiếng rút ra bộ đào. Phần 165 Mặt khác bộ khoái cùng nha sai thấy hắn động tác, cũng đi theo đem bội đào rút ra. Tay đấm nhóm bước chân lại dừng lại, không dám trở lên trước, rốt cuộc bọn họ chỉ là dân, mà đối diện là con sai, trói lọi đao lượng ở đằng kia, lại nghĩ như thế nào kiếm tiền cũng không đáng lấy mệnh đi đua. Bọn họ đều trần chờ quay đầu lại xem Trung Phu Nhân. Trung Phu Nhân thấy đối phương sáng đao, nhiều ít vẫn là có chút co rúm lại, khí thế thấp rất nhiều theo bản năng hướng chính mình trượng phu phía sau lui hai bước. Lúc này Trung lão nhân đỉnh trung ra đương ra tư thái đúng lúc khi đứng dậy, hắn hướng trung giao các nàng bị nướng trên tay nhìn mắt, tầm mắt lại dừng ở vệ bộ đầu trên người, cười lạnh một tiếng. Vệ bộ đầu nếu đều đã đem người cấp khảo thượng, thuyết minh các ngươi đã ở bên trong lục soát tang vật đi. Một khi đã như vậy lại vì sao tại đây ngăn trở? Nay chờ tâm thuật bất chính, tổn hại pháp kỳ đồ đệ, không duyên cớ bẩn chúng ta thương hội thành danh, hôm nay ta đó là đại biểu thương hội tiến đến. Đem loại này kiếm trái lương tâm tiền cửa hàng cấp tạp, lấy kỳ chúng ta thương hội tuyệt không nung chiều gian tà. Ta biết vệ bộ đầu cùng này cửa hàng tố có giao tình, nhưng đám đông nhìn chăm chú hạ, mong rằng vệ bộ đầu không cần làm việc thiên tư bao che hảo. Hắn một phen hiên ngang lẫm liệt khẳng khái trình từ lại mang theo thương hội danh nghĩa, nhưng thật ra làm vây xem người càng thêm tò mò, này cửa hàng rốt cuộc là phạm vào cái gì đại sự. Vây xem người càng ngày càng nhiều, như vậy một lát thời gian đã vây quanh non nửa cái quảng trường. Nhưng mà vệ bộ đầu như cũ không tiêu ngạo không siềm lịnh, hắn sát mặt trầm tinh nói, tuy rằng lục soát tăng vật, nhưng này án vẫn chưa định án, này liền căn người chờ cũng bất quá là có hiểm nghi, mà phi tội phạm. Ta chức trách là phải bảo vệ phái thành ba tánh, cho nên ở bọn họ bị cuối cùng định tội phía trước, đều vẫn là chịu ta bảo hộ ba tánh, cho nên hôm nay cũng không thể tùy ý các người nhân cơ hội này hư hao người khác tài vụ. Hai bên nhất thời dương cung bạc kiếm. Vậy xem người nhìn nửa ngày, rốt cuộc có người nhịn không được hỏi. Tang vật rốt cuộc là cái gì a? Này cửa hàng rốt cuộc phạm vào chuyện gì a? Như vậy vừa hỏi, chính là ở giữa trung phu nhân lòng kẻ dưới này, nàng lại đột nhiên có tinh thần nhi. Quay đầu qua đi một bên bắt đầu lau nước mắt, một bên dương giọng nói, hóa ra các ngươi còn không biết ta. Nhã này táng tận thiên lương, lòng dạ hiểm độc lạn phổi cửa hàng, bọn họ ở thức ăn bên trong bỏ thêm tang di hoa a. Đáng thương nữ nhi của ta a. Liên bởi vì hôm qua ăn nhà bọn họ đổ vật liền đẻ non a. Cái gì? Tăng di hoa. Tăng di hoa. Thật vậy chăng? Đáng chết, ta buổi sáng mới vừa ở này cửa hàng ăn đồ vật. Này táng tận thiên lương thế nhưng dùng tang di hoa. Làm sao bây giờ? Ta tại đây cửa hàng ăn qua rất nhiều lần, ta có phải hay không nhiễm tăng di hoa độc? Thiên giết. Đêm này lòng dạ hiểm độc cửa hàng cấp tạp. Trung Phu U nhân lời nói vừa ra, toàn trường tức khắc ổ lên một mảnh. Mọi người đều biết, tăng di hoa chính là đại ung cấm phẩm, chỉ vì nó có thể tăng lên đồ ăn tươi ngon. Lại cũng có thể làm người nghiện, làm nhân tâm tâm nghiệm nghiệm, không ăn đến liền rắc cả người khó chịu, lại một khi thành nghiện liền rất khó giới đoạn, trường kỳ ăn thực mau liền sẽ làm nhân tâm lực suy kiệt. Những cái đó ở cửa hàng ăn qua đồ vật thực khách vừa nghe này cửa hàng thế nhưng làm chính mình ăn tang di hoa, trong lúc nhất thời cùng xúc động phẫn nộ, xô xô đẩy đẩy liền muốn đi phía trước muốn đi tạp cửa hàng, nha sai nhóm ở phía trước liều mạng ngăn lại. Trung diêu bị khảo, mắt lạnh nhìn này hết thảy Nàng thực xác định là có người muốn ham hại nàng. Rốt cuộc nàng liền tang di hoa là cái gì cũng không biết. Nhưng người kia là ai đâu? Trung lão nhân. Cũng không đến mức đi. Nàng tuy chống đối quá trung lão nhân, tuy không hề nhận hắn cái này cha, nhưng này cũng không đến mức hắn muốn làm lớn như vậy trận trưởng tới háng hại chính mình đi. Hung chi lúc trước vốn chính là trung gia thực xin lỗi nàng. Nàng tự nhận chính mình cùng trung lão nhân thù hận, hẳn là còn chưa tới ngươi chết ta sống nông nỗi. Chính trong lúc suy tư, lại một chiếc xe ngựa xuyên qua đám người chậm rãi sử tiến vào. Xe ngựa cũng ở cửa hàng cửa dừng lại. Trung Diêu nhìn trên xe ngựa Trần ra ra Huy, tâm lại trầm hạ rất nhiều. Hôm nay cũng thật náo nhiệt. Chương 138 khí phách quái ngựa. Xe ngựa đình ổn sau, trước chui ra tới hai cái nha hoàn, sau đó Trung Tinh mới ở phía trước hai cái nha hoàng cùng mặt sau hai cái nha hoàn thật cẩn thận nâng đỡ hạ, run run rẩy rẩy, suy yếu vô lực xuống xe ngựa. Trung Phu Ú Nhân vừa thấy đến Trung Tinh liền qua đi đem người ôm lấy, ngựa mặt lên trời khóc nức, "Ta nữ nhi à, ta số khổ nữ nhi à." Ngươi mới đẻ non như thế nào tới à? Trung tinh trắng bệnh một khuôn mặt, cũng khóc, thê thống khổ sở chui đầu vào nàng nương trong lòng ngược ngẹn ngào. Nương, ta hại tử không có. Ta, ta liền nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc là ai hại ta hại tử. Trung Phu nhân đoán độc trừng mắt Trung Diêu, không khóc, yên tâm A nương cho ngươi làm chủ. Viên tẩu tử sắc mặt trầm ngưng, túi người ở Trung Diêu bên thai nói, việc này thật là quá kỳ quạc, nói rõ có người hám hại chúng ta. Cái này chung gia nhị tiểu thư không phải từ trước đến nay cùng ngươi không đối phó sao. Phía trước còn tới chúng ta cửa hàng thượng đi tìm ngươi phiền thoái, có thể hay không là nàng hại chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Trung diêu lại không theo tiếng, lắc lắc đầu, nàng hướng trung tinh trên bụng xem qua đi hai mắt, sắc thật thấy nàng bụng nhỏ bình thẳng, nguyên bản hơi đột bụng đã không có. Xem ra đẻ non là thật sự. Cái này làm cho nàng ngược lại cảm thấy không giống như là trung tinh. Rốt cuộc có cái nào nữ nhân sẽ bỏ được hy sinh chính mình thân cốt nhục đi hãm hại người khác đâu. Hơn nữa nàng cẩn thận hồi tường hạ, nàng cùng trung tinh tuy rằng không đối phó, đỉnh thiên cũng bất quá là lẫn nhau nhìn không thuận mắt ăn tết thôi, hướng hổ từ nhỏ vẫn là trung tinh khi dễ nàng chiếm đa số, trung tinh có cái gì lý do hại chết chính mình hài tử chỉ vì hãm hại nàng đâu. Này trong đó rốt cuộc chỗ nào ra vấn đề đâu. Trung Diêu nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này Trần Tử Dương Nương cũng ở nhà hoàn nâng hạ xuống xe ngựa. Nàng khuôn mặt tiểu thụy, cũng là một bộ thương tâm quá độ bộ dáng. Xuống dưới sau nàng trước đối trung phu nhân khóc sức mứt liên tục xin lỗi, tự trách mình không chiếu cố hảo con dâu, làm con dâu bị khổ. Nói xin lỗi xong sau quay đầu nhìn đến trung Diêu tức hắc giống điên rồi giống nhau tiến lên liền phải tự đánh, làm một cái bộ khoái kịp thời ngăn cản. Thiện nhân, chính là ngươi. Ngươi cái táng tận thiên lương. Ngươi trả ta tôn tử. Cúc ngay. Cúc ngay cho ta. Ta muốn đánh chết cái này hắc tâm can. Nàng hại chết ta tôn tử. mà sau vây xem thực khách làm trần phu nhân như vậy vùng, cũng ở Mỹ lên, bọn họ vô duyên vô cơ ăn tang di hoa, trong lòng tất nhiên là phẫn nộ, xô xô đẩy đẩy cũng tưởng đi lên đậu thủ. Trung gia mang đến kia mười mấy tay đấm cũng ở xoa tay hầm hè, nó ngoe rục dịch, xem náo nhiệt người cũng càng tụ càng nhiều. Hiện trường trong lúc nhất thời liền có điểm hỗn loạn. Cũng may vệ bộ đầu lần này mang ra tới người đủ nhiều, miễn cương còn có thể duy trì được trật tự. Hắn sợ làm cho lớn hơn nữa xôn xao. Mệnh Nha Sai nhanh lên đem liền can ngại phạm mang ly hiện trường. Mọi người thấy Nha Sai muốn dẫn bọn hắn đi, xô đẩy càng thêm lợi hại, sôi nổi tưởng ngăn trở thậm chí rôi tay lướt qua ngăn đón Nha Sai muốn đi chảo bọn họ. Không thể làm cho bọn họ đi. Nhân tăng câu hoạch còn thẩm cái gì thẩm. Liền ở chỗ này đánh chết bọn họ. Bọn họ hại người khác không có hài tử còn hại chúng ta nhiễm tang di hoa. Không thể làm cho bọn họ đi. Đánh chết bọn họ. Các người này đó cẩu quan vì cái gì muốn che chở bọn họ. Nhà sai nhóm Liều mạng ngăn lại phẫn nộ đám người, bọn bộ khoái tác hành đao làm thành cái nửa vòng đem cửa hàng người che ở phía sau. Mọi người nhìn đao nhiều ít vẫn là không dám như thế nào tới gần. Đối mặt như thế hỗn loạn trường hợp, cửa hàng các tiểu cô nương sớm đã dọa ôm đầu khóc giống, ngồi dưới đất khởi không tới. Vệ bộ đầu vẫn luôn dẫn theo đao lớn tiếng quát trói thai, lui ra phía sau. Đều bình tĩnh một chút. Thị phi đúng sai tự do luật pháp, bất luận kẻ nào không được vận dụng tư hình. Nhưng mà cũng không có người đem hắn nói nghe đi vào. Cùng xúc động phẫn nộ các thực khách vẫn là ý đồ đẩy ra nhà sai tiếng lên tay xé cửa hàng người. Lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng tựa hỏng mất kêu sợ hãi, ta chịu đủ rồi. Chúng ta là vô tội, vì cái gì phải bị bắt lại, ta không cần chết. Này đó đều là chủ nhân làm, chúng ta rõ ràng cái gì cũng không biết. Vệ bộ đầu nghe vậy xoay người xem qua đi, Trung Diêu cùng viên tẩu tử cũng kinh ngạc quay đầu. Bởi vì này thanh kêu sợ hãi quá mức thê lương vang rội, liền xô xô đẩy đẩy các thực khách đều ngừng lại xem qua đi. Chỉ thấy trương chắc toàn thân run dậy ngồi dưới đất, hắn kinh sợ ngẩn đầu xem vệ bộ đầu, lắp bắp hỏi, quang ra, quang ra, nếu ta thẳng thắn ta biết ai là chủ mưu nhưng, có thể hay không buông tha chúng ta, chúng ta những người khác thật sự cái gì cũng không biết, chúng ta không nghĩ bị liên lụy. Vệ bộ đầu nhíu lại mi, theo lý thuyết, loại này chứng nhân chỉ chứng lưu trình hẳn là ở nha môn thẩm án thời điểm trình lên, mà không phải ở chỗ này, bởi vì thẩm án khi phủ nhà sẽ đối chứng người lời chứng làm chân thật tính khảo chứng. Nhưng mà tại đây loại thời điểm, cái gọi là chứng nhân lời chứng liền thường thường không ai đi quan tâm hắn chân thật tính, mọi người thường thường dễ dàng bị cảm xúc kéo mà mù quang theo tin tưởng một ít lời nói của một bên. Nhưng người này nếu ở đám đông nhìn chăm chú hạ nói ra, hắn lại không có khả năng lại ngăn cản, liền chỉ phải nói, ngươi muốn thẳng thắn cái gì. Chương chắc kéo tùng bay, sợ hãi rụt rè, một bộ bị sợ hãi bộ ráng, hắn rũ đầu ấm ư nói, cái kia, cái kia bột phấn trạng đồ vật, liền các ngươi nói tang di hoa, ta. Ta đã thấy, là, là chủ nhân đưa cho ta nương tử, tiêu nàng thêm ăn cơm tại đi. Nhưng là, nhưng là chúng ta căn bản là không biết cái gì hoa, chủ nhân chỉ là nói đó là một loại gia vị, tiêu chúng ta thêm đi vào là được. Vệ bộ đầu trầm giọng hỏi, vị nào chủ nhân? Trương trắc túi đầu. chung Trung Diêu. Viên tẩu tử kinh ngạc quay đầu nhìn chung Diêu. Trung Diêu nhìn chầm chầm trương trắc, sắc mặt xanh mét nói, ta không có. Viên tẩu tử nhỏ giọng nói, ta tự nhiên biết người không có. Ta chỉ là kinh ngạc trương chắc vì cái gì muốn nói như vậy. Này vấn đề chung Diêu cũng muốn biết. Nàng cùng trương chắc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tự nhận là cũng không bạc đái hắn địa phương, như thế nào, muốn như thế vu hâm nàng. Vệ bộ đầu đem trương chắc nhìn nhìn, lại hỏi, người nương tử là ai? Là ta thẩm liên bị khảo ở trương chắc mặt sau, nghe vậy nhút nhát ra tiếng, trên mặt cũng là đã kinh hoách rơi lệ lời mặt. Vệ bộ đầu đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn chầm chầm nàng. Ngươi trưởng phu nói là họ trùng chủ nhân làm ngươi ở nguyên liệu nấu ăn thêm tang di hoa. thẩm liên quỳ trên mặt đất, buông xuống đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào, nàng cắn môi, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, đúng vậy. Nàng bên cạnh thẩm tẩu tử đột nhiên tiến lên hung hang phiến nàng một cái tác, ngươi ở nói bậy gì đó. Ngươi điên rồi sao? Chủ nhân sao có thể làm loại sự tình này? Viên tẩu tử khí đỏ mắt, giọng căm hận nói, thẩm liên, trung riêu từ trước đến nay đối với ngươi không tệ, đem ngươi đương mỗi mỗi đối đãi Ngươi vì cái gì muốn Vu Hâm nàng? Nàng nói xong lại lo lắng quay đầu xem Trung Diêu, Trung Diêu hiện tại chỉ thẳng lăng lăng nhìn Thầm Liên, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong mắt rõ ràng có bị thương thần sắc. Thẩm Liên bị nàng nương đánh một cái tát, mặt thực mau liền sưng đỏ lên, nàng khóc lóc nói, ta không có Vu Hâm nàng, này thật là nàng cho ta. Nàng nói đây là một loại tây vực gia vị, các khách nhân đều thực thích, nếu nhân cái này chướng lợi nhuận, cho ta chướng tiền công. Nhưng ta là thật sự không biết đó chính là tang di hoa. Ngươi, thẩm tẩu tử khí lại muốn đánh nàng, bị một cái bộ khoái tiến lên ngăn lại, đem nàng kéo ra. Đến đây, vệ bộ đầu liền không hề hỏi. Hắn nhìn mắt càng thêm xúc động phẫn nộ dân chúng. Này án còn có chút điểm đáng ngờ, nhưng nếu lại tiếp tục hỏi đi xuống, những cái đó còn chúng liền không sai biệt lắm phải đường trường cấp trung diêu định tội. Hắn cấp bộ khoái đưa mắt ra hiệu, bộ khoái hiểu ý, chuẩn bị lánh trung diêu các nàng rời đi. Thấy bọn họ phải đi, trung tinh dựa vào trung phu U nhân trong lòng ngực, tựa đau xót đứng không vững Nước nở liền muốn hướng trên mặt đất đảo đi, ta hài tử không có, ta cũng không muốn sống nữa. Trung phu Ú nhân vội vàng đem nàng ôm lấy, lớn tiếng la hét, nhân chứng vật chứng đều có, các ngươi này đàn bộ khoái còn tưởng bao che nàng sao. Hôm nay muốn cho nàng cho ta tôn nhi đền mạng. Phía trước trần phu Ú nhân cũng phản ứng lại đây, làm bộ lại khóc kêu muốn đi bắt Trung Diêu, ngươi không thể đi. Ngươi trả ta tôn nhi mệnh tới. Ngươi này táng tận thiên lương tiện nha đầu. Lúc này mặt sau trong đám người không biết là ai lớn tiếng hô một câu. Không thể thả bọn họ đi. Chúng ta đều bị nhiễm tang di hoa độc. Đám kia cẩu quan thu chỗ tốt muốn chè chở bọn họ đâu. Phần 166 Lập tức có người hưởng ứng, chúng tang di hoa độc dù sao sống không lâu, theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy, sợ cái gì, theo chân bọn họ liều mạng. Lời này vừa nói ra, dân chúng cảm xúc nháy mắt bị gây xích mic đến mức tận cùng. Những cái đó các thực khách bắt đầu không quan tâm đi phía trước số đẩy. Mặt sau một ít không biết là xem náo nhiệt vẫn là dụng tâm kín đáo người cũng đi theo một bên ồn ảo một bên đi phía trước đẩy, nhà sai liền lại ngăn không được, trong khoảnh khắc người tưởng bị hướng rơi rất tan tác. Một đám người lướt qua nhà sai điên rồi dường như hướng trung riêu bọn họ bên kia tiến lên, bọn bộ khoái tuy cầm đao, nhưng rốt cuộc không có khả năng đối bình thường bá tánh động đao, vệ bộ đầu thấy tình huống hoàn toàn mất khống chế, chỉ phải vội vàng đem đao thu hồi trong vỏ, lại lấy vỏ đao làm ngăn cản, qua đi che chở thực phường một đám người. Mặt khác bộ khoái thấy thế cũng sôi nổi thu đao qua đi miễn cưỡng đem người chống đỡ. Trong lúc nhất thời cầm diêu thực phường trước cửa liền hoàn toàn dối loạn bộ, có xúc động phẫn nộ thực khách, có muốn tạp cửa hàng tay đấm, có xem náo nhiệt đi theo ồn nào người, còn có một ít không biết từ địa phương nào toát ra tới không ngừng ở kích động cảm xúc người. Hiện trường vệ bộ đầu đã không chế không được, thuận tay bắt một cái nha sai làm hắn lập tức hồi nha môn đi gọi người tới chi viện, sau đó liền mang theo những người khác cùng nhau tận lực che ở chung riêu bọn họ trước mặt Đề phòng này án tử còn không có thẩm, người liền làm bá tánh cấp đánh chết. Đối phó loại này cùng bạo động bá tánh phiền thoái nhất, bọn họ không phải cùng hung cực các phạm nhân, không thể trực tiếp đề đao chém giết, không thể đối bọn họ động võ, chỉ có thể cẩn thận phòng ngự. Náo sự người thật sự quá nhiều, cho dù bộ khoái cùng nha sai nhóm đã tận lực chống đỡ, lại vẫn là có rất nhiều người vọt tới cửa hàng người trước mặt. Trung diêu thân thủ tự bảo vệ mình vốn dĩ dư giả, nhưng là những cái đó xúc động phẫn nộ người đã mất lý trí, không chỉ nhằm vào nàng nhìn thấy là cửa hàng người liền muốn động thủ. Trung Diêu chỉ phải một bên trốn tránh, một bên còn muốn che chở viên tẩu tử cùng mặt khác các cô nương, trong lúc nhất thời trên người liền bị vài hạ. Trung Gia mang đến đám kia tay đấm giờ phút này cũng rốt cuộc nhân cơ hội vọt vào cửa hàng bắt đầu bốn phía đánh tạp, hiện tại bốn phía đó là hỗn loạn ồn ảo, một mảnh hỗn độn. Thậm chí có chút người tay không không đồ vật, liền tiến cửa hàng đi dọn ghế ra tới tặng người. Trung Diêu mới vừa hiện lên một người nắm tay, Quay đầu liền thấy có một người chính dơ lên cao một trường tứ giác ghế muốn hướng tới viên tẩu tử cái gây ném tới, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng một tay đem viên tẩu tử đẩy ra. Nhưng nàng lại cuối cùng là lui chậm một bước, ghế một cái chân vẫn là từ nàng trên chán tạc quá. Nàng thức khắc bị tạp lào đảo hai bước té lăn trên đất. Trung Diêu viên tẩu tử vội vàng nhào qua đi đỡ nàng, ngươi thế nào? Trung diêu một tay che lại cái chán nói không nên lời lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang hiện ra. Trong hai tuần là vù vù khiếu tiếng tê ớ, viên tẩu tử cùng ồn ào thanh đều biến rất xa. Nàng cảm thấy có ấm áp chất lỏng chạy qua lòng bàn tay, lại theo khe hở ngón tay rơi xuống. Lúc này nàng thế nhưng đột nhiên tưởng, mộ tu thần, ta hôm nay khả năng muốn chết ở nơi này. Đi theo lại tưởng, may mắn, ngươi không ở cửa hàng. Nơi xa, ở bạo động bắt đầu là lúc, trung ra người cùng Trần Phu nhân liền ở nhà đinh dưới sự bảo vệ bị đưa tới an toàn địa phương. Bọn họ đứng ở một bên thơ ơ lạnh nhạt hết thảy. Trung tinh suy yếu bi thương dựa vào trung phu nhân trong lòng lực, không ai phát hiện khỏe miệng nàng một kia cười lạnh. Này đó là nàng muốn hiệu quả, hết thể đều chiếu nàng kế hoạch tại tiến hành. Nàng tìm người tới kích động cảm xúc, đến mang đầu nháo sự, muốn đó là này hôn loạn trường hợp. Càng loạn càng tốt. Pháp không trách chúng, trong lúc hôn loạn nếu có người thất thủ đánh chết người, cũng thường thường là cha không đến hung thủ là của ai. Nàng mắt giống rắn độc giống nhau gắt gao nhìn thẳng nơi xa ngã trên mặt đất Trung Diêu. Trung Diêu. Hôm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi. Trung diêu bên này, ở mơ màng hồ đồ một lát sau, nàng nhắm mắt lại hoan hoãn, cuối cùng khôi phục điểm thanh minh. Viên tẩu tử đỡ nàng mới vừa đứng lên, liền thấy vừa rồi dùng ghế tạp nàng người nọ còn chưa từ bỏ ý định, bị bắt mau bức lui lúc sau lại nhân cơ hội vọt đi lên, lại lần nữa chuẩn bị dùng ghế tạp nàng. Trung diêu cái chán sinh đau, còn có chút hoàng hốt, phản ứng cũng chỉ độn rất nhiều, nhìn đến ghế nền xuống tới chỉ bản năng đem viên tẩu tử đẩy ra, lại không phản ứng lại đây ph Trung Diêu, viên đầu tử kêu sợ hãi, mắt thấy kia ghê muốn tạp trên đầu, đột nhiên một cái hắc y dị nhân không biết từ địa phương nào phi xuống dưới, một chân đá vào kẻ tập kích trên bay, đem người mang ghê đá ra thật xa. Người này đột nhiên xuất hiện làm phụ cận người đều sững sốt. Vệ bộ đầu quét lui hai người sau quay đầu nhìn đến hắc y dị nhân, hét lớn một tiếng, "Người nào?" Nhưng mà hắc y dị nhân che mặt, cũng không phản ứng hắn, đôi tay từ bên hông các lấy ra một fan truy thủ nắm trong tay. Gắt gao canh giữ ở trung giều phía trước. Hắn không có bộ khoái không đối ba cánh động đao ban quăn, ai tới gần liền đao hoa vừa lật trực tiếp cấp hai đao. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều treo màu. không dám lại dễ dàng tới gần. Viên tẩu tử nghi hoặc hỏi, người kia là ai? Trung Diêu lắc lắc đầu, hư con mắt nhìn nhìn, không có biết. Vệ bộ đầu ở đón đợ gian quay đầu lại nhìn đến Hắc Ý gì à nhân động tắc nhưng thật ra hơi nhíu mi. Người này là Ám Mệ. Ai Ám Mệ? Vì cái gì sẽ bảo hộ Trung Diêu? Nhưng lúc này cũng không rảnh lo người áo đen kia thân phận, vệ bộ đầu dần dần phát hiện này đó bạo loạn người chung, tựa hồ cũng không đơn thuần. Giống nhau ba cánh bạo động, bị nha sai xua đuổi hai ba lần cũng liền sợ, nhưng lần này, tựa hồ có người ở có ý định kích động, một lần lại một lần xông lên, trong đó một ít người tựa hồ là có mục đích tính ở chọn sự, cảm giác chính là hướng về phía này cửa hàng người tới. Này Sương, H.I.G. nhân tuy rằng thân thủ sắp bén, nhưng người thật sự là quá nhiều, hắn hộ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Từ trên không đi xuống xem, cửa hàng trước trên đường phố đã đen nghìn nghịt một mảnh người. Trung gia tay đấm tạp xong cửa hàng sau, ở trung tinh khóc rộng muốn giáo hấn Trung Diêu ra mệnh lệnh, cũng toàn vây qua đi cùng hấp ý hệ nhân chiến đấu. Này đó tay đấm hoặc nhiều hoặc ít sẽ chút công phu, so bình thường bá tánh muốn khó chơi một ít. Chính huấn loạn là lúc, không ai chú ý có người lặng lẽ vọt đến Trung Diêu sau lưng, chính một bên tới gần một bên từ trong tay háo lấy ra truy thủ. Đương hàn mang dưới ánh mặt trời trật tuyến. Kia chủ thủ mắt thấy liền phải chui vào trung giao giữa lưng. Một chi toàn thân đen bóng mũi tên nhọn phá không mà đến. Mũi tên nhọn tốc độ mau như tàn ảnh, ở tất cả mọi người không thấy rõ là lúc, phốc một tiếng thẳng tắp từ mặt bên bắn thủng người đánh lén cổ. Lực đạo to lớn, kia người đánh lén bị mang hướng bên cạnh lào đảo 7 8 bước mới ngã xuống, trong tay chủ thủ quăng ngã ra thật xa, hắn liền dãy rủa một chút cũng chưa tới kịp, liền chặt đức khí. Nay biến cố làm hiện trường tức khắc tĩnh một lát, ngay sau đó lại lớn hơn nửa ầm ĩ thanh kinh khởi. Giết người. A. Có người bị giết. Cứu mạng A. Bạo dân tức khắc càng thêm loạn thành một đoàn. Vệ bộ đầu cũng bị sợ ngây người, rõ như ban ngày dám ở hắn mí mắt phía dưới giết người. Hắn lập tức nộ mục hướng về mũi tên tới phương hướng buôn qua đi, muốn nhìn một chút hai to gan như vậy. Cửa hàng các cô nương nhìn đến chết người, một đám dọa kêu sợ hãi liên tục. chung diêu cái chán còn có chút hôn mê, làm viên tẩu tử đỡ, thấy ra mạng người cũng hoảng sợ. Hạ Y Liễn nhìn đến kia chỉ mũi tên lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ thấy vệ bộ đầu mới vừa hướng bên kia chạy vài bước, lại nghe phía trước giáp sắt thanh tranh minh, có chỉnh tề lại trầm trọng tiếng bước chân đạp trên mặt đất bước nhanh mà đến. Thật mau, mênh mông quần quận ngân giáp binh lính liền tiến vào tầm nhìn. Binh lính mỗi người mang theo sát khí, từ vệ bộ đầu bên người chạy qua, tựa mang theo một trận huyết tinh khí, nhanh chóng liền đem cửa hàng phía trước mọi người vây quanh trong đó. Sau đó tranh một tiếng, đều nhịp đồng thời rút ra bên hông trường đao. Phân loạn đám người nháy mắt liền an tĩnh lại, có người trực tiếp bị này trận thế dọa đến chân mềm. Rốt cuộc này đó binh lính nhưng cùng nha sai bất đồng, bọn họ mỗi người thần cao tám thước, bộ mặt nghiêm túc, trên người tinh giáp dưới ánh mặt trời phát ra sâm hàn quan mang, ngay cả bọn họ trên tay trường đao, thoạt nhìn cũng so nha sai muốn lợi thượng rất nhiều. Những người này hướng này vừa đứng, liền như là mang đến một cổ trên chiến trường tàn lệ khí thức, đem kia cổ bọc huyết mùi vị gió cắt cũng đưa tới nơi đây. Hiện trường không ai dám lại lô mãng. Nội tâm kinh sợ không thôi, những cái đó vừa rồi đánh mất lý trí các thực khách rốt cuộc bình tĩnh lại, chậm rãi hồi tưởng khởi chính mình làm cái gì, lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc này lại có tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa chậm rãi tới gần. Mọi người ngẳng đầu nhìn lại, thình lình thấy dơ trượng kỳ binh lính xếp hàng ở hai bên, mà kia hai bài trượng kỳ thượng, một bên viết ninh tự, bên kia tắc viết sóc tự. Mọi người mở to mắt, đồng tử kinh hãi không thôi. Ninh, tự nhiên là Ninh Vương Điện Hạ. Sóc Đó là sóc phương quân. Đây là Ninh Vương Điện hạ trực tiếp mang theo quân đội tới. Tiếng vó ngựa chậm rãi tới gần, còn chưa gặp người, liền nghe có người dương giọng hô: "Ninh Vương Điện hạ giá lâm." Mọi người cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất thăm viếng. Trung Diêu chính một tay hấn buồn đau cái trán, cũng bị Viên Tẩu Tử lôi kéo phục đầu quỳ trên mặt đất. Chỉ nghe tiếng vó ngựa ở cửa hàng trước gạch trên đường đứng yên, không ai nói chuyện. Hiện trường quy phục một mảnh, châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người yên lặng phóng nhẹ hô hấp. Nghe nói vị này ninh vương bộ mặt dữ thợn, giết người như mà, cho dù mọi người trong lòng đều mọi cách tò mò, lại cũng không ai dám ngẩn đầu đi xem. Hảo sau một lúc lâu, mới nghe một đạo thanh lãnh thanh âm từ từ văng lên. Nha, thật náo nhiệt ta. Trung Diêu nghe thấy thanh âm này toàn thân cứng đở. Nàng không màng viên tẩu tử âm thầm ngăn trở, chậm rãi ngẩn đầu, ngay sau đó đôi mắt chậm rãi trợ to. Chỉ thấy kia cao lớn biêu hán tuấn mã ngồi một người. Người nọ có nàng vô cùng quen thuộc khuôn mặt, một trường Nàng sáng nay mới cảm thấy có chút tưởng nghiệm khuôn mặt, nhưng mà lúc này lại là nàng chưa bao giờ gặp qua biểu tình, không có ôn nhuận mỉm cười, không có khiêm tốn giống như. Người nọ màu mắt như dao, khuôn mặt sương hàn. Hắn hắn mặc một thân thân vương mới có thể xuyên huyền màu tím long văn bào, tay cầm một phen màu xám bạc huyền thiết trường cung, cao cao tại thượng mắt lạnh nhìn quét một vòng, dùng một loại tuyệt đối thượng vị giả khí chảng bệ nghệ chúng sinh. Hắn thanh âm đạm nhiên lại tự tự mang theo thiên gia uy áp chậm rãi mở miệng. Bổn vương đảo muốn nhìn một chút Ai dám lại động một chút ta người? Chương 139 uy áp, canh một. Hắn nói giống hàng chứa băng đao giống nhau từ mọi người trên đầu thổi qua, mọi người kinh sợ không thôi, thân mình nằm sấp càng thấp một ít. Cũng không cấm âm thầm ở trong lòng đoán, vương ra trong miệng người của hắn là ai? Cửa hàng trước đen nhìn ngịt quỳ sát một mảnh, duy chung Diêu một người thẳng tắp chống đối, ngẩn ngơ nhìn nơi xa kia nói sắc bén thân ảnh. Người nọ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tới, cùng nàng đối thượng, nhấp môi dưới, lại sai khai đi. Trung riêu nhìn người nọ đem trên tay trường cung tùy tay vứt cho cấp dưới, nhìn hắn chân dài kéo rối nhẹ nhàng từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn hắn phong thần lỗi lạc đứng ở nơi đó. Nàng đột nhiên nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Mấy ngày nay từng cọc từng cái sự, không biết rốt cuộc muốn đi so đo nào một kiện. Là Diêm Thanh, vẫn là mộ tu thần, hoặc là Ninh Vương. Nàng lại không tiếng động tự dễ một tiếng. So đo, như thế nói đùa. Hiện giờ đứng ở nơi đó người, là Ninh Vương Điện hạ Vị kia đại ung một người dưới vạn người phía trên nhân vật. Nàng có cái gì tư cách so đo? Trung Diêu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ngày hôm qua nàng còn ở lo lắng người này thân thể, lo lắng hắn thương. Hiện giờ xem hắn chi cao vô thượng đứng ở nơi đó nhìn xuống vạn dân, nơi nào như là yêu cầu người lo lắng bộ ráng. Quả nhiên là kỹ thuật diễn tinh vi, lại là liền hoách nhị tư cung cấp đã lửa gặt đi. Bên này mộ tu thần từ trên ngựa xuống dưới, không đi xem Trung Diêu kia nói làm hắn trột dạ ánh mắt. Hán khoanh tay chậm rãi liếp coi một vòng, không nóng không lạnh mở miệng, thật là có bản lĩnh, thịnh thế giới, khang bình chi thành, buồn vương mí mắt phía dưới, thế nhưng có thể nháo ra tụ chúng bạo loạn này đương chuyện này, ai lớn như vậy hoang khí, không để phòng lên cùng buồn vương nói nói. Mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút, chỗ nào còn có người dám lên nói cái gì. Kia cụ bị mũi tên nhọn bắn thủng cổ thi thể còn nằm ở mọi người khỏe mắt dư quang, dưới thân thấm ra một đại than máu tươi, gió nhẹ tại đây vùng đánh tuyển. Bọc mùi máu tươi chui vào mọi người cánh mũi. Phần 167 Có chút người đã ngăn không được bắt đầu phát run, hận không thể có thể bỏ đến gạch phía dưới đi, tiêu ninh vương nhìn không thấy chính mình. Hiện tại như thế nào không thanh? Vừa rồi không phải thực náo nhiệt sao? Hắn chậm gì gì ở quỳ sắt trong đám người đi rồi vài bước. Mọi người không dám ngừng đầu, chỉ cảm thấy kia từng cái tiếng bước chân tựa như bùa đòi mạng giống nhau, chỉ dựa vào gần chính mình liền đủ để cho người hô hấp khó khăn. Vệ bộ đầu Mộ Tu thần đột nhiên nói, "Ngươi tới cấp bổn vương nói nói, rốt cuộc sao lại thế này?" Vệ bộ đầu quỳ một gối xuống đất chính rũ đầu, đột nhiên bị điểm danh trong lòng đột một chút. Không nghĩ tới vương ra thế nhưng nhận được hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu chuẩn bị bẩm báo, lại ở nhìn đến kia trường quen thuộc sườn mặt khi cả người sửng sốt, nhất thời cứng họng. Mộ Tu thần đợi một lát không nghe được thanh âm, rũ mắt nhàn nhạt liếc qua đi liếc mắt một cái. Này ánh mắt làm vệ bộ đầu một cái giật mình, tức khắc tỉnh táo lại. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, Tất cung tất kính đem vừa rồi phát sinh sở hữu sự đều bẩm báo một lần. Vệ bộ đầu vừa dứt lời, lại thấy nơi xa một đội người vội vàng tới rồi. Lý Phủ Doán ở nha môn nghe thấy người vội vàng trở về bẩm báo nói trong thành đã xảy ra bạo loạn chân áp không được khi hoàng sợ, vội vàng triệu tập nhân thủ chạy tới nơi. Người còn chưa tới, xa xa liền thấy sóc phương quân cờ xí tung bay. Hán tức khắc chân mềm. Thế nhưng kinh động vương ra. Còn mang theo quân đội tới. Lý Phủ Doán vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên Đi đến mộ tu thần trước mặt kinh sợ mà hành lễ, hạ quan bái kiến vương ra, vương ra, ngại, ngại như thế nào tới. Hắn phía sau cùng nhau theo tới Trần Tử Dương cùng liên can nha sai cũng đổi vàng đi theo hành lễ tham viếng. Trần Tử Dương không người dơ tay, từ tay háo cong chỗ trộm mắt lẽ xem qua đi, nhìn thấy Trung Tinh cùng nàng nương còn có hắn nhạc phụ nhạc mâu thế nhưng đều quỷ gối một bên, trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo. Hôm qua Trung Tinh đột nhiên đẻ non, hắn trong lòng cũng rất là thất vọng bi thương. Vốn dĩ tưởng xin nghỉ hai ngày ở nhà chiếu cô Trung Tinh, nhưng Trung Tinh lại muốn hắn lấy công vụ làm trọng, kiên trì không cần hắn chậm chế công tác ở nhà chiếu cố nàng, hắn vô pháp lại chỉ phải sáng sớm đi nha môn. Này án tử nhân hắn là người bị hại trượng phu, lý nên kiêng rẻ, cho nên này án tử phủ doan không làm hắn hỏi đến, hắn cũng hiểu quy củ không quảng. Chỉ là sau lại nghe nói đã xảy ra bạo loạn mới vội vàng đi theo lại đây nhìn xem, lại chưa từng tưởng. Hắn kia nguyên bản hẳn là đang ở ra tính dưỡng nương tử vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mộ tu thần nghe thấy Lý Phủ Doan thăm viếng, chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, nghe không rõ cảm xúc gần một tiếng. Lý Phủ Doan lại bởi vì hắn câu này không nóng không lạnh nhân kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh. Mộ tu thần chắp tay sau lưng, chậm rãi ở trong đám người dạ bước. Lý Phủ Doan không biết hắn có ý tứ gì, cũng không dám hỏi, chỉ phải ở phía sau nhắm mắt theo đuôi không lưng đi theo. Trung lão nhân trên mặt đất quỷ Nghe tiếng bước chân chậm dại đến gần, hắn úi đầu đôi mắt không dám loạn xem, chỉ thấy theo long văn góc áo cùng cẩm ủng một chút tiến vào tầm mắt. Sau đó, ngừng ở chính mình trước mặt. Hắn hô hấp cứng lại, thân mình lại thấp một ít. Tựa hồ cảm giác có một đạo tầm mắt dừng ở trên đầu mình, trung láo nhân trên chán nháy mắt tẩm ra mồ hôi lạnh. Hắn hơi khúc xuống tay chỉ, âm thầm thở sâu, nỗ lực làm chính mình duy trì được bình tĩnh. Ánh mắt không tự giác hướng bên cạnh ngó mắt, ngân giác binh lính đào mũi đào điểm trên mặt đất Lưới lao xâm hàn u quang phảng phát biến thành thực chất. Hắn lại thu hồi mắt, nhìn trước mặt quần áo thượng dương nhanh múa vốt bạc theo long chính trừng mắt chính mình. Đây là hắn sống vài thập niên chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác gấp bách. Hắn âm thầm kinh hãi, ngay cả lúc trước đối mặt kia hung thần ác sát lộc chính nguyên, cũng chưa từng có như thế hít thở không thông uy áp. Mà này Ninh Vương, nghe nói bất quá mới 21 tuổi. Bên cạnh trung phu nhân sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, toàn thân run mau quỷ không được. Sau một lúc lâu lúc sau, Trên đầu mới lại chuyển đến kia nói thanh lanh thanh âm. Bồn vương không tới, lại như thế nào có thể kiến thức đến, ta phái thành thương hội nguyên lai có quyền lợi lớn như vậy, thế nhưng có thể thay thế quan phủ xử án chấp pháp, còn dám công nhiên cùng quan sai gọi nhịp, ta xem à, đơn giản này phủ nha cũng có thể triệt, đều giao cho thương hội đi quản lý đi. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, ngữ liệu trước sau không nhanh không chậm, thậm chí nghe tới còn có điểm vui đùa hương vị. Lại làm lý phủ doan cùng quỳ trên mặt đất trung lão nhân trung phu nhân hít hà một hơi Lý Phủ Doan không rảnh lo cái chán đậu đại mồ hôi lạnh chảy xuống, vội vàng mặt trên thình thịch một tiếng quỳ xuống, mặt sau Trần Tử Dương đoàn người cũng đi theo toàn bộ quỳ xuống. Lý Phủ Doan ngập ngừng nói, vương ra, vương ra gì ra lời này đâu. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Phủ Nha đều chưa định án, này thương hội đảo chức mang theo người lại đây tạp cửa hàng, liền chức quan nhân viên cũng không bỏ ở trong mắt, này hành vi nếu không nói là thương hội, ta còn tưởng rằng là chỗ nào ra tới dù côn ác bá đâu. Hán cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói, trung láo ra, ngươi thật lớn quan đi a Câu này trung lão ra, kinh hãi trung lão nhân ra đầu đều thiếu chút nữa tạc. Hán vội vàng đem đầu nặng nghề khái trên mặt đất, lo sợ không yên nói, vương, vương ra thứ tội, vương ra hiểu lầm, thảo dân chỉ là, chỉ là bởi vì đau mất tôn nhi, nhất thời xúc động phẫn nộ mất lý trí, thỉnh, thỉnh vương ra thứ tội. Lý Phủ Doan cũng vội vàng nói, vương ra thứ tội, hạ quan giám thị bất lực, trở về định hảo hảo tra rõ thương hội. Mộ tu thần không tỏ ý kiến, lại im lặng không tiếng động. Lý Phủ Doan thả chậm hô hấp, dựng lỗ thai chờ hắn chỉ thị. Một lát sau, nghe hắn nhàn nhạt nói, Lý Đại Nhân, đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Lý Phủ Doan ngẩn ra hạ, không biết hắn cái gọi là ý gì, chỉ phải chống đầu gối run dày đứng lên. Mộ tu thần không lại quản hắn, lại đi phía trước đi rồi hai bước. Ngừng ở trung tinh trước mặt. Trung tinh mới vừa đã trải qua đẻ non, toàn thân đều hư nhuyễn, sớm quỷ mồ hôi lạnh đầm địa. Nhưng so với lo lắng thân thể, nàng nội tâm càng có rất nhiều liều mạng áp lực cùng nộ. Vì cái gì này Ninh Vương sẽ đột nhiên tới? Nàng kế hoạch nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, mắt thấy lập tức liền phải thành công, Trung Diêu tiện nhân này lập tức là có thể từ trên đời này biến mất, cố tình này Ninh Vương lại đột nhiên toát ra tới quay dày hết thảy. Nàng tỉ mỉ mưu hoa nhiều như vậy, vì có thể làm Trung Diêu thân bại danh liệt biến mất, nàng thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thân cốt đủ, chỉ kém như vậy một chút, liền như vậy một chút Thế nhưng ở cuối cùng một bước toàn công mệt với vỡ tan Nàng Hảo không cam lòng Này Ninh Vương không phải nói mau bệnh đã chết sao Hắn vì cái gì bất tử Chạy ra quản cái gì nhàn sự